bên có thể lắng nghe mà không phán xét để hiểu đúng bản chất lời nói của đối phương. Bởi vậy tôi hy vọng các bạn, những người mẹ sẽ thử luyện tập đối thoại với những đối tượng yếu hơn bản thân với con cái của các bạn, những người mà các bạn yêu mến và cảm thấy thoải mái nhất thay vì là với những đối tượng mà bạn cảm thấy bất tiện. Thông qua việc rèn luyện, nếu bạn có thể lắng nghe được những yêu cầu của trẻ là điều mà trẻ mong muốn chứ không phải là điều mà bản thân phải làm cho trẻ thì trẻ lớn lên Trẻ sẽ học được cách không đổ lỗi và tự trách bản thân mình mà có thể giao tiếp theo phương thức lành mạnh. Nếu trẻ nói rằng mẹ với con sự tự do rất quan trọng, sự tự chủ cũng quan trọng như vậy ạ, thì trong chúng ta liệu sẽ có ai đó nói rằng cái đó thì có gì quan trọng? Tự do với tự chủ chẳng hề quan trọng chút nào trong cuộc đời này không? Có lẽ tất cả đều sẽ trả lời rằng đúng vậy, mẹ cũng thế, tự do và tự chủ đương nhiên là quan trọng rồi. Chúng ta có thể thấu hiểu cả những nhu cầu của nhau mà không cảm thấy mâu thuẫn Sẽ có sự khác biệt trong suy nghĩ của cả hai bên Nhưng ta có thể hiểu được bản chất của những nhu cầu Ta không thể bắt lỗi cũng như là hiểu lầm những nhu cầu Nhu cầu thần kỳ như vậy Vì ngay cả khi không được đáp ứng Thì việc được người khác ghi nhận, thấu hiểu cũng làm cho chúng ta vui vẻ hơn Chắc chắn khi bạn mệt mỏi chỉ cần ai đó nói với bạn rằng Hóa ra cậu cần được an ủi nhu cầu Nên có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy mệt mỏi. Bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi nhu cầu của bạn đã được đồng cảm và thấu hiểu chưa? Tìm ra nhu cầu nào đã được thỏa mãn và nhu cầu nào chưa? Hãy tìm ra và viết lại nhu cầu tương ứng trong mỗi tình huống dưới đây. Phụ lục danh mục nhu cầu trang 293. Hãy thử suy nghĩ xem đó là tình huống nhu cầu được thỏa mãn hay không? Ví dụ như, tôi rất buồn, mẹ không biết tôi đã cố gắng đến nhường nào, Nghe mẹ nói hãy cố gắng hơn, tôi chỉ muốn xếp bỏ tất cả mọi thứ, nhu cầu được công nhận, biết ơn, đồng cảm không được đáp ứng. Tôi thực sự thấy uất ức, bạn làm mất đồ dùng học tập, tôi không cầm, nhưng bạn cứ nói tôi trả lại cho bạn. Tôi rất tức giận, tôi làm việc đến mức không ăn được cả bữa trưa, vừa ngồi uống cà phê một chút thì trưởng nhóm đi qua, hỏi tôi là rảnh rỗi à. Tôi rất hạnh phúc, hôm nay mẹ đã chúc mừng sinh nhật và tặng tôi một chiếc vòng cổ rất đẹp. Mẹ cũng đã nói cảm ơn tôi vì đã vất vả sinh con. Tôi rất vui, hôm nay cô giáo ở trường mẫu giáo nói bé nhà tôi dễ thương và biết giúp đỡ các bạn. Tương tự như các ví dụ ở trên, hãy viết lại những tình huống mà nhu cầu được đáp ứng cũng như không được đáp ứng trong số các tình huống bạn gặp ngày hôm nay các bạn nhé. Audio Beats Book Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Bạn đang lắng nghe cuốn sách hiểu con để yêu con đúng cách của tác giả Park Je-jun. Chương 2. Hiểu và đồng cảm với trẻ. 1. Truyền tải tấm lòng biết ơn tới trẻ thay vì nói con làm tốt lắm. Nếu bạn giữ được tấm lòng tôn trọng và biết ơn trẻ, bạn sẽ là người đáng kính hơn. Để thực hiện tốt cuộc đối thoại, việc kiềm chế cơn giận giữ rất quan trọng. Tuy nhiên việc đó không hề dễ dàng và có thể thất bại. Sau đó ta cần phải rèn luyện hàng ngày bản thân tôi khi tức giận cũng có lúc phạm sai lầm và sau đó là hối hận nhưng có một sự khác biệt như thế này khi cơn giận xuất hiện tần suất thể hiện sự tức tối ngay lập tức đã giảm đi đồng thời tần suất thẳng thắn thừa nhận mình có lỗi đã tăng lên so với trước việc đều đặn luyện tập cho thấy bí quyết nằm ở chỗ là chúng ta nói cảm ơn hàng ngày việc rèn luyện bày tỏ lòng biết ơn vô cùng có ý nghĩa ở ba điểm sau thứ nhất cuộc sống cá nhân mãn nguyện và hạnh phúc hơn Thứ hai, có khả năng đối thoại với một quy trình đồng nhất kể cả khi tức giận. Thứ ba, khi luyện tập như vậy, những sự việc khiến bạn giận dữ cũng sẽ giảm xuống. Không lâu chút đây, tôi có xem được bài diễn thuyết của một nam nhân viên cứu trợ khẩn cấp tại nước ngoài trên TED. Anh ấy có một thân hình to lớn, vạm vỡ và đang làm công việc cứu hộ người tại hiện trường tai nạn giao thông. Tình huống khiến anh cảm thấy có xử là khi anh nghĩ rằng Nạn nhân sắp xếp mà họ lại hỏi rằng Tôi còn sống được không? Anh luôn cảm thấy đầy đau khổ Không biết phải nói thật lòng hay nói họ Có thể sống để cho họ thêm dũng khí. Lần đầu tiên, anh đã trả lời rằng Vẫn còn có thể trong khi Rõ ràng là người ấy sắp chết Mặc dù vậy thì kết quả vẫn không hề khả quan Do đó, từ lần sau Anh đã dựa vào kinh nghiệm của bản thân Để nói thật ý kiến của mình Anh nói rằng Những người đó đều đã nhẹ nhàng nói lời xin lỗi và cảm ơn Tới những người mà họ yêu thương Khen ngợi bằng phương thức quen thuộc nhất Tôi đã thử tưởng tượng Nếu việc đó xảy đến với mình Khoảnh khắc ấy mình sẽ nghĩ đến ai trước tiên Có lẽ trước nhất sẽ là đứa con trai 16 tuổi của tôi Trải qua 12 năm sống cùng nhau Con trai đã trở thành sự tồn tại vô cùng đặc biệt với bản thân tôi Các bạn sẽ nghĩ đến ai trước? Để khen ngợi người đó, bạn sẽ nói gì với họ? Một người đàn ông tham gia buổi đào tạo đối thoại đã nói rằng Có lẽ tôi sẽ nghĩ đến con gái mình, con bé thật đáng yêu. Nghe thường, ta không hay thể hiện những điều này, nhưng chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta đều có thể nói được những lời khen ngợi dành cho những đứa trẻ đáng yêu của mình. Phương thức cảm ơn đi sâu vào lòng người Miêu tả những gì quan sát được Tôi nói với người đàn ông đã trả lời rằng Anh ta sẽ nghĩ đến con mình trước tiên Anh có thể miêu tả lại nguyên vẹn Những khoảnh khắc anh thấy con gái mình đáng yêu được không Anh ấy lặng yên suy nghĩ một lúc rồi trả lời Đó là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với tôi Tôi gặp phải một số việc khó chịu với trưởng nhóm Nên tâm trạng rất phức tạp Mệt nhọc và bực bội Về đến nhà, mở cửa ra Con gái tôi đã vội vã chạy lại gọi Bố, rồi ôm lấy đuổi tôi rụi mặt vào đó và mỉm cười rạng rỡ. Tôi sang tay định ôm con thì con đã nhảy phất vào lòng hôn lên má và nói với tôi rằng Bố, con nhớ bố. Tôi liền hỏi một thành viên khác đang lắng nghe câu chuyện. Chị có tưởng tượng được tình huống lúc ấy không? Nó có giống một cảnh trong phim không? Cô ấy gật đầu và trả lời rằng Vâng, đúng là như vậy. Thật là một cô con gái đáng yêu. Tôi hâm mộ anh quá. Tôi chỉ có con trai thôi. Giờ chúng lớn hết rồi Nên tôi phải vào phòng chúng để mà chào Tất cả chúng tôi cùng cười lớn lời, con, lời khen con gái đáng yêu ban đầu Là sự đánh giá, sự miêu tả hình ảnh cô bé ở phía sau Chính là sự quan sát Nếu bạn muốn khen ngợi Hãy miêu tả đúng những gì bản thân nhìn thấy, nghe thấy Hay nói cách khác là quan sát được Quan sát phải cụ thể Khi miêu tả được như những gì quan sát Người nghe có thể phát họa trong đầu một bức tranh Từ đó dễ tiếp nhận và cảm thấy đồng cảm hơn Thể hiện sự biết ơn dâng trào trong lòng Khi miêu tả được đúng sự việc hiện lên trong ký ức Tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy biết ơn đối phương Đồng thời ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Đó là món quà mà sự miêu tả ban tặng Bạn cũng có thể truyền tải tấm lòng đó đến đối phương Đây chính là phương thức thứ hai để thể hiện sự biết ơn Nếu bạn nói Khi bố về nhà, con đã chạy lại xa vào đuôi bố, rùi mặt vào đó, ôm bố và nói rằng con nhớ bố. Lúc đó bố rất hạnh phúc. Thay vì, con gái của bố thật dịu dàng và đáng yêu, trẻ sẽ hiểu được tại sao bố lại hạnh phúc. Chúng sẽ phát hiện được ý nghĩa và hành động của bản thân đóng góp vào niềm vui của bố thay vì tập trung vào lời đánh giá bản thân mình dễ thương. Thể hiện sức ảnh hưởng mọi bảnh hành động của đối phương tác động lên cuộc sống của bạn. Khi bố đi làm về, Con đã chạy lại, sao vào đuôi bố, xuôi mặt vào đó ôm bố và nói rằng con nhớ bố. Lúc đó bố thực sự rất hạnh phúc. Hôm nay bố rất mệt mỏi. Nhưng nhờ con, bố như được tiếp thêm sức mạnh bởi vì bố đã nhận ra rằng mình được yêu thương nhường nào. Chúng ta luôn muốn tồn tại thật ý nghĩa. Trẻ cũng vậy. Sau đó chúng luôn mở lòng ra với bố mẹ. Trẻ muốn làm bố mẹ vui. Khi chúng ta biểu đạt sự biết ơn như vậy, trẻ sẽ biết rằng Hành động của mình có ý nghĩa với bố mẹ Cũng như có sức ảnh hưởng đáng kể Khi muốn nói cảm ơn Đừng chỉ suy nghĩ Hãy trực tiếp hổ lộ Thỉnh thoảng thì tôi có suy nghĩ như thế này Nếu hôm nay là ngày cuối cùng Của cuộc đời Mình sẽ nói và hành động như thế nào với con trai Vì không trải nghiệm được nỗi đau đớn đó Nên không thể biết được chính xác Nhưng tôi nghĩ mình muốn sống một cuộc đời Ít phải hối hận hơn dù chỉ một chút Vì vậy Việc trần luyện để sống một ngày quý giá không có gì tiếc nuối thật sự rất quan trọng. Lúc này, điều cần thiết nhất đó là nói lời cảm ơn. Khi bạn đang khát mà trẻ mang nước, bạn hãy nói rằng Mẹ chưa nói gì mà con đã biết mang nước lại như thế này. Mẹ cảm ơn con nhiều nhá. Đúng lúc mẹ đang khát, nhờ con mà giờ mẹ thoải mái hơn rồi. Bạn cần chủ tâm theo dõi hành động trẻ thực hiện và bộc lộ cụ thể. Chứ không phải nghĩ trong lòng rằng mình đã nuôi dạy con trai thật tốt. Nếu thử suy nghĩ thì việc con trở về sau khi rời khỏi nhà vào buổi sáng cũng là một kỳ tích của cuộc đời. Nếu bạn coi là đương nhiên thì sẽ chẳng cần phải biết ơn, nhưng nếu nhạy cảm suy xét từng chút một thì tất cả mọi việc đều như là một kỳ tích đáng để ta phải cảm ơn. Vì vậy mà chúng ta cần rèn luyện. Nói ra từng việc một có thể cũng hơi xấu hổ, nhưng bố mẹ chỉ cần miêu tả và cảm ơn trẻ về những điều đã nhìn và nghe thấy. Nếu vậy, bạn có thể tác động được vào sâu tâm hồn, Chúng ta lúc nào cũng sống một cuộc đời bận rộn để đánh giá tất cả mọi việc là đúng hay sai ta phân tích hành động của trẻ là đúng hay không nếu không đúng thì ta mắng mỏ và bận rộn sửa sai nên không thể nghĩ đến cũng như là không nhận thức rõ ràng được việc cảm ơn đặc biệt đối với các bà mẹ của những đứa trẻ bị chẩn đoán hay lơ đãng, lạ và tăng động họ cảm thấy sợ hãi khi trẻ từ trường về nhà những lúc này sao bạn không thử suy nghĩ khác đi nhỉ thử nghĩ rằng Con vừa sống sót trở về từ một cuộc chiến Con trở về nguyên vẹn, lành lặn là được Những sự cố, sự việc ngày hôm nay giải quyết sau cũng được Mỗi đứa trẻ đều có tính cách đặc trưng Cho nên là cách xử lý cảm xúc tình cảm khác nhau Vì vậy, có thể trẻ đã nghe được ở trường nhiều lời phê phán hay đánh giá Tôi nghĩ rằng, mọi người mẹ đều mong muốn con mình được nghỉ ngơi và rời xa Sự phán xét ít nhất là khi ở nhà Vì vậy mà bạn nghĩ sao? Nếu quyết tâm trở thành một người mẹ như vậy, một lần nữa trước khi trẻ trở về nhà, đừng băn khoăn xem con đã tốt hay không, hãy ôm chặt con khi con trở về bình an, vô sự. Nếu bạn nhận ra rằng những điều bạn từng coi là hiển nhiên, thực ra cũng không hiển nhiên như vậy, bạn sẽ có thể biết ơn một cách thật lòng. Con bạn, người đang ở ngay cạnh bạn lúc này, chính là sự tồn tại như vậy. Hãy thử kết thúc một ngày bạn theo thứ tự như sau. Hãy đi đến một địa điểm thoải mái nhất chỉ có riêng mình sau khi hoàn thành hết công việc một ngày. Đó có thể là trước bàn trang điểm hay cửa sổ hành lang. Hãy thử nghĩ đến việc bạn hài lòng dù là rất nhỏ trong ngày hôm nay. Hôm nay lúc con từ nhà trẻ trở về, tâm trạng tôi rất vui. Hãy miêu tả lại việc đó như những gì đã nhìn, đã thấy. Cảnh ngày hôm nay thật. Trong xanh Bầu trời là như vậy Thôi sắt con trở về Gió man mát thổi qua gò má Những giọt mồ hôi trên trán đã khô Chúng tôi cùng nhau ăn chỗ ngô đã mua Ở cửa hàng trước nhà và ráo bước đi về Trên đường thì Con kể về bữa ăn nhẹ ở Nhà trẻ rất ngon và nói với mẹ rằng Mẹ là số 1 Hãy tìm cảm xúc của bản thân Khi bức tranh đã miêu tả ở mục số 3 Hiện lên trong đầu Danh mục cảm xúc Tôi đã rất hạnh phúc Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc rất nhỏ nhoi và trái tim thật ấm áp. Hãy tìm điều bản thân thỏa mãn nhờ sự việc, con người, đó trong danh mục nhu cầu. Khi con nói vậy, tôi nhận ra rằng những việc mình đang nỗ lực trong gia đình thật có ích. Tôi có thể an tâm chắc chắn rằng con đang lớn lên thật khỏe mạnh. Nhờ con mà tôi có thể phát hiện ra những ý nghĩa đó. Ngày hôm sau, hãy nói lại với trẻ, khi ấy hãy dùng những từ ngữ đơn giản. Để trẻ có thể hiểu được các bạn nhé Facebook Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae Jun 2. Thẳng thắn thừa nhận sự ân hận Thay vì nói chẳng còn cách nào khác Có dũng khí để nói xin lỗi Chính là phương pháp đích thực để giữ lòng tự trọng Nói xin lỗi nhưng lại cố biện minh cho bản thân Là đang phớt lờ lương tâm Và giọng nói của sự thật đang cất lên trong nội tâm Tôi nghỉ việc sau khi sinh con Vì tôi nghĩ rằng mình phải tự tay nuôi con khôn lớn Dĩ nhiên là đến giờ tôi vẫn có suy nghĩ như vậy Nuôi con nhỏ khiến cảm xúc của tôi cứ lên lên xuống xuống hàng chục lần mỗi ngày Mỗi khi nghe thấy tin tức gì của bạn bè hoặc đồng nghiệp Tôi lại thấy bản thân thật tồi tệ Cảm giác như bị đào thải và lo lắng cho tương lai của mình. Những lúc ấy tôi cảm thấy căm ghét cả ông chồng đi làm về muộn. Con thì vẫn còn bé để tâm nhiều, mà cái quãng thời gian này cảm giác như dài vô tận. Thứ sáu tuần trước chồng tôi uống rất nhiều rượu. Vậy nên, thứ bảy, anh ấy đã không thể đưa mẹ con tôi đến công viên trò chơi như đã hứa. Con lại bắt đầu quấy khóc. Tôi thở dài và lớn tiếng với con. Mẹ cũng đâu còn cách nào khác, bố nói là không đi được thì phải làm sao lần sau đi. Tôi không vui và cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến con, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu con đi nhà trẻ, thì ít nhất tôi cũng sẽ có thời gian. Nhưng ở bên con 24 trên 24 tiếng mỗi ngày khiến tôi bắt đầu bực mình với bé. Điều gì quan trọng hơn việc truy cứu lỗi lầm? Người mẹ này có lẽ cảm thấy ấm mức trong lòng. Bởi vì chồng cô ấy đã không giữ được lời hứa với con, chắc cô ấy cảm thấy cửa trước cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, cô ấy thấy buồn vì chồng và ấm ức vì đứa con quấy khóc. Tôi hoàn toàn hiểu và có thể đồng cảm. Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống tương tự, có khi bạn bị kích động vì những việc không phải do lỗi của mình, cũng có nhiều lúc cảm thấy bức bối vì không có người để chia sẻ. Từ bé thì chúng ta đã luôn lớn lên trong một môi trường phân định rõ ràng lỗi lầm là của ai và ai là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Ta tưởng thấy người lớn hỏi, ai gây sự trước khi lũ trẻ cùng trang lứa cãi nhau, rồi họ đưa ra kết luận rằng đứa này đúng, đứa kia sai. Nhưng lớn lên, sự thật là có quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ giữa người với người mà đôi khi ta không thể hoặc không cần quy trách nhiệm rạch ròi bởi vì điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp và việc giải quyết mâu thuẫn càng khó khăn hơn. Một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng khi tạo lập mối quan hệ đó là cân bằng mong muốn của cả hai bên thay vì phân định xem ai đúng, ai sai. Việc giải quyết mâu thuẫn giữa những người lớn vốn đã khó, xử lý bất đồng quan điểm với con trẻ lại càng khó khăn hơn. Với trường hợp trẻ còn rất nhỏ, trước tiên hãy tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của bé bởi vì ở độ tuổi này bé chưa thể quan tâm đến lập trường của mẹ được Những đứa trẻ được thỏa mãn nhu cầu của bản thân như vậy sẽ tự nhiên tin tưởng đối phương và khi lớn lên sẽ biết lắng nghe quan điểm của người khác Nhìn vào nỗi lòng của trẻ thay vì lỗi lầm Dành toàn bộ thời gian của mình để nuôi dạy con cái là việc vô cùng vất vả Nhưng chính quan niệm nuôi con là hạnh phúc càng khiến các ông bố và mẹ tự giăn vặt mình nhiều hơn Họ nghĩ rằng Mình được tự tay nuôi lớn đứa con yêu quý là việc may mắn đến nhường nào, sao mình lại mệt mỏi thế nhỉ? Cảm giác này không ai muốn đối diện. Những người cố gắng thân thiện quá mức với người khác thường không ngại nói lời xin lỗi. Họ nỗ lực và cố gắng hết sức để không phải nói những lời đó. Có thể là thấy họ muốn tránh xa cảm giác tội lỗi đến thế nào. Nói cách khác, những người ấy cảm thấy khó khăn khi bị trách nhiệm đè nặng hoặc chịu trách nhiệm cho một lỗi lầm nào đó. Bạn nghĩ sao nếu chúng ta gạt bỏ cảm giác lội, tội lỗi vì đã không giữ được lời hứa với con và cần quan tâm nhiều hơn đến tâm trạng của trẻ? có lẽ đứa bé đã mong đợi rất nhiều để cuối tuần được nắm tay bố mẹ cùng đi chơi. Nhưng vì còn nhỏ nên chúng khó có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ cũng như sự khó chịu sau cơn say của bố. Chúng không thể hiểu được việc kiệt sức vì trông con là thế nào, cũng không biết được sự mệt mỏi sau khi uống rượu là ra sao. Trẻ chỉ buồn vì nhu cầu đến khu vui chơi đã không thành hiện thực. Nhưng ta vì mãi đổ lỗi cho người bạn đời hoặc cố quy trách nhiệm cho người khác để giải quyết nên lại không thể quan tâm đến nỗi lòng của con. Năng lực điều hòa thành thục Vậy, người mẹ trong trường hợp trên phải làm thế nào? Đầu tiên, bạn phải hiểu được sự buồn chán, thất vọng của trẻ và xin lỗi con. Đó là việc đầu tiên bố mẹ phải làm khi không thực hiện được lời hứa với trẻ. Bạn hãy nói, con trai, chắc con đã chờ đợi nhiều lắm, mẹ xin lỗi vì bây giờ mình chưa đi chơi công viên trò chơi ngay được. Lời giải thích rằng đó là lỗi của bố chứ không phải là lỗi của mẹ, thực sự không giúp ích gì cho trẻ. Sau đó thì bạn nên tìm một việc gì đó vui vẻ mà bản thân có thể thực hiện cùng trẻ thay vì đến khu vui chơi. Nếu được, hãy nói với trẻ xem khi nào cả nhà có thể thực hiện được lời hứa đó. Sẽ có lúc áp lực cuộc sống khiến bạn nghĩ rằng Tại sao việc gì cũng đến tay mình thế? Cuộc đời của mình là như vậy sao? Khi nào thì mình mới được sống cho bản thân mình đây? Đúng vậy, khi có con và nuôi dạy trẻ Đôi khi các bà mẹ sẽ có cảm giác như họ đã bỏ lỡ cuộc đời của chính họ và cảm thấy sợ hãi Thực tế thì bất cứ ai cũng đều có những cảm giác cảm thấy yếu đuối như vậy Và cần được yêu thương, chia sẻ Khi đó tôi lại nghĩ về thiên chức cao quý của người mẹ là được chăm sóc cho những sinh linh bé bỏng và thấy có động lực hơn, tự hào hơn về chính mình Khi trẻ lớn hơn một chút những lúc trẻ ngủ bạn hãy nghỉ ngơi, dưỡng sức và nếu có thể hãy đề nghị sự giúp đỡ của những người xung quanh hãy dành khoảng thời gian quý báu đó để nghỉ ngơi hoặc làm những việc mình yêu thích Nếu bạn không nói ra mong muốn của mình không chăm sóc cơ thể và thả lỏng đầu óc mọi người sẽ không thể hiểu được sự quá tải của bạn càng không thể chia sẻ công việc với bạn vừa cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân, vừa thử đặt mình vào địa vị của con để suy nghĩ và thấu hiểu nỗi lòng của con, cho đến khi chúng đủ lớn để hiểu bạn. Bạn thấy sao? Những nỗ lực ấy chắc chắn sẽ không trở nên vô ích. Khi không giữ được lời hứa, hãy thử nghĩ về tâm trạng của trẻ và xin lỗi chúng. Ví dụ như, mẹ cũng hết cách rồi, sao con lại như thế? Hãy đổi lại rằng, chắc con cũng đã mong chờ lắm. Mẹ thực sự thấy xin lỗi vì chưa làm được Khi không thể giữ lời hứa với trẻ Hãy thử tìm một phương án khác Ví dụ như lần sau mình đi là được mà Hãy đổi lại rằng Mẹ con mình thử nghĩ xem Có việc gì khác có thể làm được bây giờ không nhé Bistbook Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae-jun 3. Đưa ra ý kiến rõ ràng đối với yêu cầu của trẻ thay vì nói Để sau, sau này Các bậc cha mẹ thường đáp lại yêu cầu của trẻ một cách đại khái, trung trung khi không muốn thực hiện hoặc cảm thấy phiền phức Điều này sẽ làm nảy sinh sự nghi ngờ trong lòng con trẻ Nếu chúng ta tạo được sự tin tưởng với trẻ thì khi lớn lên Trẻ cũng sẽ trở thành một người đáng tin cậy Khi còn nhỏ Tôi sống cùng với bố và thỉnh thoảng được gặp mẹ Mỗi khi phải tạm biệt mẹ Tôi lại hỏi Mẹ ơi, khi nào mẹ lại đến Mẹ chỉ nói với tôi Ừ, sau này mẹ sẽ lại đến Nhìn chiếc xe đang đi dần xa Tôi dậm chân thình thịch trở về nhà Với tâm trạng buồn rầu Kể từ khi đó Từ sau này, để sau Luôn để lại trong tôi một cảm xúc đặc biệt Và vì ký ức đau buồn thời thơ ấu mà tôi gần như không bao giờ nói sau này để sau trong quá trình nuôi dạy con. Mỗi khi đi siêu thị với tôi, lại chứng kiến rất nhiều bà mẹ nắm tay con kéo đi và nói Để sau, thì con đòi, mẹ ơi mua cho con cái này hay con muốn có cái kia. Khi đó, tôi thường đứng lại và cẩn thận quan sát hai mẹ con trong vô thức. vẻ mặt của những đứa trẻ sau khi nghe mẹ nói như vậy thường không hạnh phúc. Có đứa sẽ từ bỏ rồi đi theo mẹ Cũng có đứa tích cực hỏi tiếp Mẹ ơi, để sau là khi nào? Với những đứa trẻ như vậy Các bà mẹ thường không đưa ra câu trả lời chính xác Giả vờ không biết Và chọn đồ khác hoặc lớn tiếng rằng Để sau mẹ nói, mẹ đang bận mà Rồi cứ thế bước đi Giá trị to lớn của sự tín nhiệm và tin tưởng Có những người luôn giữ lời hứa Người không quên cả những lời hứa nhỏ nhặt Vụn vặt nhất sẽ khiến chúng ta càng thấy kính trọng và tin tưởng. Nếu điều đó lặp lại một khoảng thời gian dài, chúng ta sẽ nói người đó là có chữ tín. Sự tín nhiệm là niềm tin mang tính điều kiện, được hình thành trong quá trình hai bên giữ đúng lời hứa với nhau trong quan hệ kinh doanh. Tuy nhiên, giữa bố mẹ và con cái không phải mối quan hệ của sự tín nhiệm, mà là quan hệ của sự tin tưởng. Bố mẹ cảm thấy nhất định phải tin tưởng con cái mình từ khi sinh con ra và trong suốt quá trình nuôi dạy con. Đôi khi con lừa gạt hay nói dối khiến bố mẹ cảm thấy lo lắng, bất an, thậm chí là tức giận nhưng hầu hết đều tha thứ cho con. Dù đau lòng nhưng bố mẹ vẫn tha thứ, yêu thương và tin tưởng con. Khi con khóc và nói, con xin lỗi mẹ, sự phẫn nộ liền tan biến và mẹ lập tức ôm lấy con. Đó chính là sự tin tưởng, vô điều kiện với con, vừa là món quà vừa là tình yêu đích thực mà bố mẹ dành cho con. Bởi vì nếu con tin đó là tình yêu hoặc và học hỏi, thì khi trưởng thành, chúng sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ tốt. Nhưng khi lớn lên, con cần học hỏi để có thêm nhiều kiến thức khác nữa. Thông qua, hình ảnh bố mẹ thể hiện mà con sẽ học hỏi về mối quan hệ và sự tin tưởng đối với bố mẹ. Vì vậy mà những lời nói, hành động của bố mẹ rất quan trọng. Những lời nói và hành động gieo mầm cho lòng tin tưởng trong trái tim con trẻ luôn được ưu tiên hàng đầu. Có một khái niệm mang tên, tính bền vững của đối tượng, Object Permanence, diễn tả khả năng nhận biết và tin tưởng vào sự hiện diện của những điều không thể nhìn được bằng mắt. Chúng ta luôn biết con đã đi vào và hiện đang ở trong phòng con dù trước đó con ở phòng khách. Nhưng khi mới trinh ra cho đến 2 tuổi, con không biết đến khái niệm đó. Lúc đó thì con luôn xem mẹ là biến mất nếu không nhìn thấy mẹ. Vì vậy mà, chỉ cần mẹ biến mất ngay trước mắt, Là con lập tức khóc lóc Và chỉ ngừng khóc khi mẹ quay trở lại Rồi khi lớn lên một chút Dù không nhìn thấy mẹ Con vẫn tự chơi một mình Cười vui vẻ khi mẹ xuất hiện Vì con biết rằng Dẫu ra khỏi phòng một lát Thì mẹ cũng sẽ quay trở lại Nói cách khác Con biết về sự tồn tại của mẹ Dù không nhìn thấy Và dù không phải là mẹ Nhưng nếu một người giám hộ liên tục Mang lại cho con cảm giác an toàn Trong thời kỳ này Thì khái niệm về Tính bền vững của đối tượng cũng được hình thành. Sự trốn tránh trách nhiệm đến từ lời nói mơ hồ. Con trẻ luôn tin tưởng và chờ đợi lời nói của bố mẹ, những người là cả thế giới đối với con. Đôi khi con cảm thấy phải chờ đợi quá lâu nên buồn bực, tức giận. Tuy nhiên, giữa việc biết phải chờ đến bao giờ với việc chờ đợi mà không biết đến khi nào, ý chí của trẻ sẽ rất khác nhau. Chắc hẳn là các bà mẹ đều nhiều lần cảm thấy đau lòng vì gương mặt buồn rầu của con khi con hỏi bao giờ mẹ về, mỗi khi mình đi làm. Tuy nhiên là trẻ con sẽ thích nghi rất nhanh nếu mẹ vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Những đứa trẻ bám mẹ sẽ thấy bất an nếu mẹ để chúng ở nhà rồi ra ngoài. Khi đó nhiều bà mẹ thường nói rằng mẹ sẽ về ngay, con ở nhà một lát thôi nhưng con không hề biết về ngay là khi nào, một lát là bao lâu. Vì vậy mà sau một lát Theo suy nghĩ của mẹ, con thường khóc và nổi giận khi mẹ về rồi nói rằng Mẹ bảo sẽ về ngay mà, con ghét mẹ Khi con nhờ việc gì đó, nhiều bố mẹ đã đưa ra những câu trả lời mơ hồ Có phải bạn nói về con để sau bởi vì bạn không muốn chịu trách nhiệm nên tìm cách trốn tránh Khi trở thành bố mẹ, việc thực hiện những lời hứa khiến chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ đáng tin cậy hơn rất nhiều Vì vậy mà chúng ta cần nỗ lực dù việc này không thực sự dễ dàng thay thế những lời nói mơ hồ bằng những lời giải thích cụ thể. Chúng ta phải nói như thế nào để muốn nhận được sự tin tưởng từ con? Ví dụ như, nếu con đòi mua đồ chơi trong siêu thị so với việc nói để sau một cách qua loa nhằm lẳng tránh tình huống đó thì chúng ta nên giải thích cụ thể cho con dù sẽ tốn thời gian một chút. Đầu tiên phải lựa chọn xem nên đáp ứng hay từ chối yêu cầu của con nếu trong lòng câu trả lời là yes, Nhưng khả năng thực tế lại không đáp ứng được thì trước hết hãy nói NO với con. Lúc này điều quan trọng là lý do phải rõ ràng. Trong lòng người mẹ luôn muốn làm mọi điều cho con, nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định cụ thể rằng sẽ mua cho con vào sinh nhật con sau một tháng nữa hay là vào dịp Giáng sinh và nhất định phải thực hiện được lời hứa đó vì con trẻ sẽ học được việc giữ lời hứa và có lòng tin thông qua lời nói và hành động của mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi mọi người chào nhau bằng câu nói Lúc nào gặp nhé Nhưng khi nghe hoặc nói ra câu nói đó chính chúng ta Cũng cảm thấy rằng nhiều khả năng là việc đó không xảy ra Cũng có nhiều trường hợp chúng ta nghĩ rằng Cuộc gặp này sẽ kết thúc tại đây Thế nhưng có người lại lấy cuốn sổ tay ra rồi lên lịch hẹn Lúc đó chúng ta sẽ không nói xuông với họ Tương tự như vậy, khi nói chuyện với con trẻ Chúng ta phải nói cụ thể là khi nào Nếu câu trả lời là Jess Và nếu có điều kiện kèm theo thì đó là điều kiện gì? Ví dụ như, con muốn mua món đồ chơi đó thì con phải tiết kiệm bao nhiêu tiền tiêu vặt Chúng ta cần nêu ra điều này một cách rõ ràng, thay vì nói để sau, nhằm lảng tránh vấn đề trong chốc lát. Việc nói chuyện một cách cụ thể sẽ tạo được lòng tin nơi con trẻ. Khi con năn nỉ hay yêu cầu điều gì, hãy lựa chọn xem có đồng ý just hay từ chối no với yêu cầu đó. Hãy giải thích cụ thể lý do lựa chọn. Ví dụ như để sau mẹ mua cho vào sinh nhật con sau một tháng nữa hay vào dịp Giáng sinh. Khi nào mẹ về, khi kim dài trên đồng hồ chạy đến giữa số 2 và số 3 thì mẹ sẽ về. Nếu muộn hơn một chút thì nhất định mẹ sẽ gọi điện cho con. Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc, tác phẩm. Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jejun 4. Bảo vệ con và cho con biết Đâu là đồ của con, đâu là đồ của người khác Thay vì nói rằng, chắc phải đến gặp chú cảnh sát thôi Con trẻ lớn lên một cách khỏe mạnh và đúng đắn thông qua Những cơ hội có thể suy ngẫm Chứ không phải là nỗi sợ hay là sự hổ thẹn Một lần, tôi cùng con đi mua đồ ở siêu thị Trên xe về nhà tôi thấy con ăn kẹo. Tôi nhớ là mình đã không thanh toán tiền kẹo, vì vậy mà tôi hỏi con liệu có phải con cứ thay cầm kẹo về hay không? Và con trả lời rằng mình đã nhặt kẹo rơi dưới đất. Tôi tiếp tục càng hỏi, rồi con vừa khóc vừa khăng khăng nói là mình nhặt kẹo ở dưới đất. Tôi không thể hết nghi ngờ và nói rằng nếu con còn như vậy một lần nữa thì mẹ sẽ mắng vào lúc đó, mẹ sẽ đưa con đến đồn cảnh sát. Tôi luôn cố gắng nhất quán trong cách nuôi dạy con, nhưng thực sự là tôi không biết phải làm gì những lúc đó. Trẻ con rất khó để hiểu hay quan tâm đến ý nghĩ của đối phương. Bản chất của tư duy chính là sự vị kỷ, xem bản thân là trung tâm, vì vậy mà không có khái niệm là của mình hay của người khác, mà thường tự khách thể hóa chuyển thành ngôi thứ ba với lối nói đưa cho Jezundi thay vì nói là đưa cho tôi. Vì vậy mà đôi khi trẻ không thể đánh giá được rằng một món đồ nào đó là đồ để bán hay là việc lấy đi là không đúng. Cũng có trường hợp trẻ quan sát và biết trước được việc tự tiện lấy đồ là không đúng và cũng có trường hợp trẻ có thể lấy đồ theo bản năng mà không suy nghĩ. Đó là vì trẻ không có khả năng đoán biết kết quả của hành động ở trình độ của người lớn. Cứ như vậy mà trẻ lén lấy đồ mà không hề cho rằng đó là hành vi trộm cắp. Những lúc như vậy, Nếu người mẹ cứ truy cứu con đến cùng theo suy đoán của bản thân và nổi nóng thì hầu hết là trẻ sẽ thu mình lại và nói dối. Nên làm gì với những đứa trẻ lấy đồ của người khác? Trong những trường hợp này, nếu là tình huống có thể giải quyết tức thì thì mẹ nên chỉ cho con biết con phải làm thế nào. Tuy nhiên, nếu mẹ không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân và quá nóng giận hoặc quá bất an thì con trẻ có thể bị giật mình hoặc cảm thấy hoang mang. Nếu người lớn cứ truy cứu hoặc phản ứng thái quá thì theo bản năng, con trẻ sẽ giấu giếm. Khi có vấn đề phát sinh, cách giải quyết rất đơn giản. Đầu tiên, hãy cho con biết rằng cái đó không phải là của con mà là của một người khác. Có thể con sẽ khóc, nhưng bạn vẫn phải dạy để con mình biết rằng cũng cần giữ gìn đồ cho người khác nữa. Thay vì nói con phải trả lại nó rồi nhận hình phạt từ mẹ. Thứ hai, bạn hãy cho con biết phải nhận thức và hành động như thế nào mới đúng nếu món đồ chỉ như chiếc kẹo mút mà con đang ăn trong khi bạn đã ra khỏi siêu thị hoặc đang trên đường về nhà thì có thể bạn sẽ đắn đo bạn nói với con rằng việc đó là không đúng rồi trách mắng con nhưng nếu quay lại thì cũng phiền hà vì vậy mà một sự mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong bạn trong trường hợp con lấy đồ của người khác như vậy trước tiên bạn phải đưa ra sự lựa chọn Bạn chọn sự dễ dàng, thuận tiện, hay chọn sự đúng đắn? Lúc con tôi còn nhỏ, tôi từng cùng con đến tiệm cà phê trẻ em. Vì ở gần trường con nên chúng tôi cũng hay đến đó. Một hôm, sau khi chơi rất vui vẻ ở quán cà phê, chúng tôi trở về nhà nhưng có gì đó trong tay con. Tôi bỏ ra xem thì thấy đó là một mô hình người Lego rất nhỏ. Thấy con do dự khi cho tôi xem món đồ, trực giác của tôi mách bảo rằng con đã lấy từ tiệm cà phê và rồi suy nghĩ, à, Thì ra con đã ăn cắp, xuất hiện ngay trong đầu tôi. Tôi hỏi con lấy ở đâu ra, con trả lời đã nhặt được nó. Tôi nói với con rằng, không phải đồ của con mà con lấy thì biết phải làm thế nào, và nổi giận truyền đường về. Tôi đã khăng khăng bắt con trả lời thành thực, và con trả lời, con nhặt món đồ rơi dưới đất ở tiệm cà phê. Giây phút đó tôi đã băn khoăn, vật nhỏ như thế này thì có cần quay trở lại để trả không? Cũng không phải chỉ có một hai đứa trẻ như vậy. Và rốt cuộc... Tôi đã chọn quay trở lại vì ngại sự phiền toái. Tôi đưa con trở lại tiệm cà phê và nói với chủ tiệm rằng, bé nhà tôi đã nhặt được cái này ở tiệm, rồi quay ra của trách con. Tôi đã nghĩ phải làm như vậy vì sau này con mới không tái phạm. Tuy nhiên, việc trả lại đồ đúng là rất tốt, nhưng đến giờ tôi vẫn hối hận về việc đã nổi nóng với con trên đường, đối xử với con như với một tên trộm và khiến con hổ thẹn, sợ hãi. Khi con làm những hành động không đúng, Sẽ có những tình huống có thể giải quyết ngay lúc đó, và cũng có những tình huống không thể giải quyết luôn. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên bình tĩnh dạy cho con hiểu thế nào là đúng, là sai, không nên quá cố chấp, biến con trở thành tội nhân. Khi con lấy đồ của người khác, các bà mẹ không thể nào không thấy hoang mang, mẹ thường sẽ thấy bất an với suy nghĩ, sao nó lại làm như vậy, làm sao bây giờ, và có thể mất đi sự bình tĩnh tỉnh táo cần thiết để nhận định tình hình. Nếu trẻ muốn có món đồ không phải của mình, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt con và bình tĩnh hỏi. Có thể, con sẽ trả lời rằng, con nhặt ở khu vui chơi trong nhà, hoặc có ai đó đã vứt bỏ con mới lấy về. Nếu vậy thì bạn hãy cho con biết rằng, con chỉ được cầm đồ vật của người khác về khi có sự đồng ý của họ. Sau đó thì hãy nói với con rằng, đó có thể là món đồ quan trọng, quý giá với ai đó. Còn nếu đó là đồ dùng chung của tất cả mọi người, thì con phải chơi cùng với các bạn rồi trả về chỗ cũ. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta là cho con biết cách cư xử đúng đắn. Con không biết nên mới hành động sai, vì thế đừng đánh giá con bằng cái nhìn của người lớn, hãy cho đó là cơ hội để chúng ta có thể dạy con biết khái niệm đồ của mình và đồ của người khác. Vì sao con trẻ dù biết là không đúng nhưng vẫn động đến đồ của người khác? Nếu con đã học lớp lớn ở trường tiểu học mà vẫn lấy đồ của người khác thì chúng ta cần suy nghĩ xem tâm trạng của con như thế nào, liệu đó có phải là biểu hiện của việc muốn được quan tâm không? Tất nhiên đó là lứa tuổi đã biết rằng lấy đồ của người khác là hành vi xấu, có thể gây ra vấn đề lớn về cả mặt pháp luật hay là đạo đức và không giống như chiếc kẹo mút trẻ tự ý lấy khi còn nhỏ, đơn giản chỉ vì muốn ăn. Chúng ta không thể lờ đi hành vi đó nhưng cũng cần đặt mình vào suy nghĩ của trẻ để thấu hiểu con Có thể bạn sẽ sợ hãi bất an và lo lắng nhưng hãy thử tìm hiểu xem liệu có phải con đang muốn được quan tâm con cần tình yêu hay cần nhiều sự chăm sóc hơn Tôi không có ý khuyên các bạn chấp nhận những hành động sai trái của con mà muốn chúng ta cùng một lần suy nghĩ xem con có phải là có động cơ hay mục đích khác hay không muốn dạy con theo hướng đúng đắn thì việc tìm hiểu nguyên nhân đằng sau những hành động của con là rất quan trọng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 hãy cùng con giải quyết tình huống đó từng chút một. Nếu con nói con nhặt được món đồ gì đó ở nơi khác, hãy hỏi nó từ đâu và lắng nghe con nói đến cùng dù cho đó là những lời biện minh. Đây không phải là đồ mẹ mua mà nhỉ, bây giờ con có thể nói cho mẹ biết mọi chuyện là như thế nào không? Sau khi đồng cảm với tâm trạng của con, hãy cho con biết rằng đó là hành động không đúng và cùng con giải quyết vấn đề. Con của mẹ thích món đồ đó cũng có thể vậy mà, Nhưng nếu con lấy về thì ai đó sẽ hẳn rất là buồn, nhất là chủ nhân của món đồ ấy. Chúng ta nên giải quyết như thế nào nhỉ? Bây giờ hai mẹ con mình cùng nhau đến đó xin lỗi rồi trả lại đồ cho chủ nhân con nhé. Một lần nữa cho con biết rằng hành động như vậy là không đúng. Bạn cũng hãy dạy cho con rằng phải kiềm chế để không lặp lại hành động đó. Con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé. Đồ không phải của mình thì phải hỏi chủ nhân của nó trước rồi mới được động vào.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 Chúng ta vì nhiều lý do mà nói dối và con trẻ đã chứng kiến được điều đó Thật nực cười và cũng đáng buồn là chúng ta luôn dạy con về sống chính trực Nhưng lại để con thấy những lời nói dối của chúng ta Khi chúng ta thừa nhận rằng mọi người, ai cũng nói dối Con trai tôi cũng nhiều lần nói dối trong quá trình trưởng thành Khi còn học lớp bé ở trường tiểu học Con nói con đánh bạn nào đó và cô giáo chủ nhiệm cũng gọi điện đến Cô nói với tôi rằng Tôi đã giải quyết rồi nhưng chị vẫn nên gọi điện đến nhà đó để xin lỗi. Trước tiên, tôi hỏi con về tình huống. Con nói rằng bạn đánh con trước và vì không thể đứng yên chịu đòn nên con đã đánh lại. Tôi đã gọi điện cho mẹ đứa bé rồi nói rằng Chắc bé đau lắm, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng bé nhà tôi cũng bị đánh ạ. Tôi sẽ chỉ bảo để sau này các cháu hòa thuận với nhau. Ba mẹ ấy nói với tôi rằng Tôi không biết chuyện đó. Nếu con tôi thực sự đánh bạn thì gia đình tôi cũng sẽ chú ý Xin lỗi chị Rồi cúp máy Thế nhưng chưa đầy 30 phút sau Chị ấy lại gọi lại cho tôi Chị ấy nói đã hỏi con của mình Nhưng đứa bé đói không hề đánh bạn Vì vậy mà tôi đã hỏi lại con một lần nữa Nhưng con vụt chạy đi Và vẫn khẳng định là bản thân bị đánh Tôi nói lại với bà mẹ kia rằng Bé nhà tôi nói nó cũng bị đánh Tôi không biết đâu mới là sự thật Nhưng tôi muốn tin lời con của mình thế rồi tôi cúp máy một cách không mấy dễ chịu lúc đó tôi thấy rất không thoải mái và nghĩ rằng làm sao có thể lời con trai họ là thật còn lời con trai của mình là nói dối sao nhưng tối hôm đó con nói với tôi rằng con đã không bị đánh tôi chợt lớn tiếng vậy thì con phải nói với mẹ trước khi mẹ gọi điện chứ ý nghĩ không biết bà mẹ kia nghĩ thế nào về mình đây đã khiến tôi không thể chịu đựng nổi tôi chăn trở không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào Tôi còn nhớ khi đó tôi đã nói với con tôi rằng Ai cũng có thể nói dối, mẹ cũng có khi nói dối Nhưng đó không phải là việc đúng đắn Vì nó có thể gây hại cho ai đó giống như chúng ta nói chuyện khi nãy Vậy phải quyết, giải quyết như thế nào đây? Chúng ta phải can đảm nói ra sự thật Rồi tôi gọi điện đến nhà bạn con Thuật lại những gì con thú nhận, đồng thời xin lỗi họ Con tôi tại sao lại nói dối dù biết sẽ bị phát hiện? Có thể là vì con thấy bất an Chúng ta thường nói dối khi muốn bảo vệ bản thân trong phút chốc, hoặc chúng ta cũng nói dối vì không muốn làm người khác khó chịu. Cũng có khi ta nói dối vì trêu đùa hay là giải trí, nhưng khi con trẻ nói dối, chúng ta không thể lường trước được hậu quả sẽ như thế nào. Chúng ta luôn hiểu rằng nói dối là không đúng, vì vậy mà khi con trẻ nói dối, chúng ta thường thấy rất bất an, lo lắng và cho rằng con phải sửa. Lời nói dối của trẻ là một phần trong quá trình trưởng thành. Con trai tôi lên 3 tuổi đã bắt đầu nói dối Khi ra ngoài Mới đi bộ được một chút con đã đòi Bế con, bế con Tôi đang mệt và cũng cầm nhiều đồ nên bảo con tiếp tục đi bộ Con lập tức nhăn nhó mặt mày và bảo Đau bụng quá mẹ ơi Con đau bụng Tôi ngẩn người và cuối cùng phải cứ lên cười Suy nghĩ thằng bé này còn giả vờ thế kia cơ à Hiện lên trong tôi Đôi khi đó rõ ràng là lời nói dối trong mắt mẹ Nhưng lại có thể là sự thật với con trẻ Nhà tâm lý học phát triển Kang Lee cho rằng lời nói dối của trẻ con là một phần rất tự nhiên trong quá trình trưởng thành. Ông còn phân tích rằng lời nói dối của trẻ con là tín hiệu cho thấy con có khả năng độc vị suy nghĩ của người khác và có khả năng điều tiết cảm xúc, hành vi, ngôn ngữ của bản thân. Hai khả năng Kang Lee đề cập đến là những yếu tố rất cần thiết trong cuộc sống. Thứ nhất, đó là khả năng độc vị suy nghĩ của người khác. Lời nói dối và khả năng đọc vị tâm tư của người khác có mối liên hệ với nhau như thế nào? Chúng ta nói dối vì cho rằng đối phương không biết về nội dung chúng ta định nói. Chắc hẳn là con trai tôi cũng nghĩ rằng tôi không thể nhận ra lời nói dối của nó. Con đã có thể đọc được tâm tư của tôi. Đây là một khả năng khác, phân biệt với khả năng phán đoán nói dối là đúng, sai hay là xấu. Chỉ cần không sử dụng nó để nói dối thì năng lực đọc vị cảm xúc của người khác là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình đồng cảm. Nếu có thể dự đoán và đọc được tâm tư của người khác, chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm với người khác hơn. Từ đó đời sống xã hội trở nên thuận lợi hơn và quan hệ giữa người với người cũng tốt đẹp hơn. Thứ hai đó là khả năng điều tiết cảm xúc của bản thân. Kể cả người lớn cũng có nhiều khi để lộ cảm xúc của bản thân trên nét mặt. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của những người này, chúng ta cũng có thể biết được tâm trạng hiện giờ của họ như thế nào. Nhưng đa số người lớn rất giỏi giả vờ, Dù trong lòng ghét, nhưng vẫn tỏ ra rất thích Mặc dù là thấy rất khó chịu Nhưng vẫn thể hiện sự thoải mái Vì họ có thể điều tiết cảm xúc Lời nói và hành động của bản thân Đây chính là khả năng kiểm soát bản thân Khi chúng ta hỏi con trẻ rằng Con đã làm xong bài tập rồi mới chơi đấy chứ Thì sẽ biết Có những đứa trẻ thản nhiên nói là Không có bài tập ạ Và con kiểm soát biểu cảm Nhưng có những bé sẽ ngức ngứ và đỏ mặt Trong trường hợp thứ hai thì đa phần bố mẹ có thể đoán được là giờ con đang nói dối. Nhưng có nhiều trường hợp dường như chúng ta biết con đang nói dối hay nói thật, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Vì con trẻ sẽ dần dần học được khả năng kiểm soát bản thân, nên những tình huống bố mẹ không thể nhận ra rằng con nói không đúng sự thật sẽ càng nhiều lên. Vậy, có bao nhiêu đứa trẻ nói dối bố mẹ mình? Thực ra thì ai trong chúng ta khi làm bố mẹ cũng ít nhất một lần chứng kiến con nói dối. Vì vậy mà, lời nói dối của con không phải việc tồi tệ nhất hay là một sự vụ lớn lao. Khả năng tự mình kiểm soát bản thân rất quan trọng trong cuộc sống. Xét từ quan điểm của Ken Lee cho rằng, những người có khả năng độc vị tâm tư, khả năng kiểm soát lời nói của mình mới có thể nói dối. Thì việc con nói dối lần đầu tiên là một việc đáng chúc mừng. Vì đó cũng là một kỹ năng trong đời sống xã hội. Nếu bạn nuôi dạy con trưởng thành một cách chính trực, hãy cho con can đảm để có thể chính trực. Việc con nói dối trong quá trình trưởng thành là một việc rất bình thường. Thế nhưng, tại sao lại có những đứa trẻ thấy hối hận vì đã nói dối và nói ra sự thật? Còn có những đứa trẻ vẫn giấu giếm đến cùng dù bố mẹ luôn nói rằng phải sống một cách chính trực. Những lời nói dối của con cái với bố mẹ thì có đôi chút khác biệt với lời nói dối của người lớn. Đôi khi là con nói dối vì không muốn làm bố mẹ thất vọng. Hoặc là vì muốn được yêu thương. Nhưng xét cho cùng thì nó xuất phát từ sự sợ hãi, sợ rằng sẽ không còn được bố mẹ yêu thương nữa. Nguyên nhân là do chúng ta luôn dạy con rằng nói dối là việc xấu. Rằng con sẽ trở thành người xấu, thậm chí là còn dọa rằng nếu con nói dối thì bố mẹ sẽ trách mắng và không yêu thương con nữa. Một trong những khả năng có giá trị nhất của con người chính là khả năng biết hối hận. Những người biết hối hận vì lời nói và hành động của mình... Chính là những người biết được giá trị của sự chính trực. Đó là khả năng nhìn nhận lại những sai lầm của mình một cách thẳng thắn rồi thú nhận và sửa chữa. Việc nói dối có liên quan tới khả năng biết hối hận. Dù có bao biện cho hành vi nói dối như thế nào, đi nữa thì thời gian qua, chúng ta cũng sẽ cảm thấy hối hận. Tại sao vậy? Vì lương tâm chúng ta hiện rằng biết rằng điều đó là không đúng. Chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của lương tâm và suy nghĩ xem sự chính trực, quan trọng và cần thiết như thế nào. Nếu vậy thì chúng ta phải dạy con điều gì so với việc nói với con rằng nói dối là xấu, nếu nói dối thì con sẽ trở thành người xấu. Chúng ta hãy cho con biết về việc sống chính trực, quan trọng như thế nào và điều đó đáng hãnh diện ra làm sao. Hãy nói cho con biết rằng ai cũng nói dối, nhưng những người biết ăn năn, hối lỗi và sửa đổi mới thật sự là người can đảm. Chúng ta biết rằng theo bản năng, con trẻ cũng cảm thấy khó chịu sau khi nói dối. Vì vậy mà chúng ta phải giúp đỡ con, hãy nói với con Con à, ai cũng có thể nói khác so với sự thật Tuy nhiên, vì lời nói dối ấy mà ai đó có thể bị thiệt thòi Nên con phải lấy can đảm để nói ra sự thật con nhé. Nếu chúng ta nói rằng Con mà còn nói dối lần nữa thì mẹ sẽ trách mắng con đấy Thì không biết chừng con sẽ mất đi cơ hội quay đầu lại Nhưng nếu chúng ta nói rằng Bất cứ khi nào con thấy không cảm thấy thoải mái trong lòng Hãy nói thành thật với mẹ Như vậy thì mẹ có thể giúp con, thì con sẽ thấy an tâm hơn. Khi tâm tư ổn định, cũng là lúc niềm tin được khôi phục, con sẽ nghĩ rằng, à, mẹ sẽ hiểu và giúp đỡ mình nếu mình nói thật. Khi đó, con sẽ bắt đầu bộc lộ bản thân. Hãy giúp con lấy can đảm và thổ lộ. Sức mạnh giúp con trẻ có thể sống chính trực không phải là việc lớn lên, không một lần nói dối, mà nó đến từ việc nuôi dưỡng lòng dũng cảm, Để con có thể quay đầu lại với chính trực Khi con có vẻ đang nói dối Hãy thử nói với con Con, mẹ đã bảo không được nói dối cơ mà Thay vì nói như thế thì chúng ta có thể nói lại như sau Nhưng lời con nói hơi khác so với những gì mà mẹ biết Nên mẹ hơi bị rối một chút Con có thể giải thích để mẹ hiểu rõ hơn được không? Thể hiện sự cảm kích về việc con đã nói thật Thế tại sao con lại nói dối hả? Dù bây giờ con nói thật Nhưng mẹ cũng cảm ơn con nhé Còn mẹ biết điều đó không dễ dàng Giúp con có thể lấy lại sự chính trực và lòng can đảm Từ sau không được nói dối nữa nhé Chuyển thành Ai cũng có thể nói dối Nhưng việc đó là không đúng vì hai lý do Thứ nhất là con sẽ thấy khó chịu Vì bản thân luôn tự ti và ăn năn dây dứt Thứ hai Nói dối có thể khiến người khác gặp khó khăn Vì vậy mà Việc lấy can đảm để nói ra sự thật là điều rất quan trọng. Mẹ và bố sẽ giúp con, con nhé. Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân chân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jejun 6. Trước khi đổ lỗi cho con hãy hiểu thứ con muốn thay vì nói rằng Không biết nó giống ai mà lại như thế này cơ chứ. Lý do con khó đưa ra ý kiến của mình không phải vì con xấu, mà vì chúng ta thiếu sự trưởng thành. Trẻ con vốn không nghe lời cha mẹ. Chúng ta nhiều khi thấy kiệt sức vì con luôn miệng nói rằng con không thích, con không thích, mỗi khi bố mẹ nói điều gì đó. Đó là việc con phải làm nhưng con nhất quyết không nghe lời và một mực nói không thích, khiến chúng ta bối rối và có khi là cáu giận. Liệu đó có phải là lỗi của con? Mỗi khi như vậy, bố mẹ thường nói trong vô thức rằng không biết nó giống ai mà lại như vậy chứ. Thế nhưng đó là lời nói vô cùng đáng sợ. Khi còn nhỏ thì mỗi khi bố mắng hay là đánh thôi, ông đều nói rằng, mày giống mẹ của mày. Trên thực tế thì, ngoại hình của tôi rất giống bố. Tôi vẫn còn nhớ vì câu nói ấy mà sau khi bị mắng, bị đánh, tôi thường soi gương và cảm thấy rất hoang mang. Lúc ấy tôi thường nghĩ rằng, Mình có vẻ giống bố mà sao? Bố cứ nói mình giống mẹ nhỉ? Mình giống mẹ là việc xấu xa sao? Bố đã trút tất cả sự giận dữ, chán nản về mẹ sang tôi. Ông không bao giờ thừa nhận lỗi của mình mà luôn đổ lỗi cho tôi. Đánh tôi, đứa con gái bé bỏng không vì bất cứ lý do gì. Đó chính là sự chuyển vị, là việc chuyển cảm xúc bắt nguồn từ những gì đã trải qua với nhân vật A sang nhân vật B và thực hiện các hành động. Nói một cách khác để dễ hiểu hơn Đó là giận cá chém thớt Bố tôi cũng vậy Ông đã đổ thừa tôi Lỗi sang cho tôi Chúng ta hãy cùng giả định tình huống một bà mẹ ban ngày Đi gặp bạn nói chuyện Và rồi trở về nhà với tâm trạng tồi tệ Hôm đó thì có lẽ bà mẹ sẽ cáu giận với con hơn bình thường Nếu con không dọn phòng Hoặc là không đánh răng Bà mẹ ấy đã xả hết những cảm xúc không tốt của mình Lên đứa con và la mắng nó Thậm chí là bà còn có thể đổ lỗi cho con Với những lời nói như, con cứ dọn phòng và đánh răng đúng giờ xem liệu mẹ có cáu với con không? Sự chuyển vị hay đổ lỗi như thế này chính là cơ chế phòng vệ chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống để bảo vệ bản thân. Hầu hết đó là hiện tượng tự nhiên và theo thói quen. Tuy nhiên, trong cơ chế phòng vệ cũng như, có những khác biệt đáng lưu ý như sau. Thứ nhất, có người xem cơ chế phòng vệ, sử dụng là sự thật và đưa cảm xúc cá nhân vào trong đó. Thứ hai, có người biết bản thân mình đang sử dụng cơ chế phòng vệ gì? Trong cuộc sống thì chúng ta không thể không sử dụng cơ chế phòng vệ có lợi cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta nhận thức được hiện tại bản thân đang sử dụng cơ chế phòng vệ gì. Nếu chúng ta nhận thức được rằng, à giờ mình đang chút lên đầu con, những việc mà bên ngoài khiến tâm trạng không tốt, thì sau đó chắc hẳn là chúng ta sẽ có thể hành động khác đi để sửa sai. Cuộc sống của những người nhận thức được và không nhận thức được điều đó rất khác nhau. Nếu nhận thức được thì người đó sẽ chăn trở về phương pháp để có thể điều chỉnh lời nói hành động của mình và cuối cùng là họ sẽ tạo ra sự thay đổi. Ngược lại thì những người không biết bản thân mình đang sử dụng cơ chế phòng vệ thì sẽ tiếp tục tăng cường cơ chế phòng vệ đó trong cuộc sống. Nếu bố mẹ tiếp tục đổ thừa những cảm xúc tồi tệ của mình lên con trẻ để rồi đối thoại và thái độ đó cứ tiếp diễn thì lòng tự tôn của con sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng và đồng thời. Lớn lên, con sẽ không có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình mà đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu con không nghe lời bố mẹ và cứ cố chấp, thì bố mẹ cần phải suy xét xem liệu có phải bản thân đang sử dụng cơ chế phòng vệ mang tên, chuyển vị và đổ thừa đối với con hay không. Trẻ có thể có nhiều nét giống bố mẹ, nhưng vẫn là một cá thể hoàn toàn khác biệt. Nếu đứng yên quan sát các hành động của con ta sẽ thấy chúng giống bố mẹ đến kinh ngạc. Bố mẹ không muốn thừa nhận điều này, nhưng trong số các hành động của con, có rất nhiều yếu tố khiến bố mẹ khó chịu, và những yếu tố ấy lại chứa đựng nguyên vẹn hình ảnh của bố mẹ. Dù vậy mà khi con giống bố mẹ ở những nét họ tuyệt đối không muốn, thì bố mẹ thường không muốn thừa nhận, và càng chỉ trích con nặng nề hơn. Cứ như vậy thì theo một cách nào đó, những lời họ phải nói với chính bản thân mình được thể hiện ra ngoài. Trong quá trình, Tôi thực hiện những buổi hướng dẫn đối thoại, có rất nhiều người đã nói những lời sau. Tôi đã mong mỏi con không giống tôi những điểm ấy, nhưng không hiểu sao nó lại giống y hệt như vậy. Vì điều đó mà tôi vô tình đã đối xử với con như một người xa lạ, nói những lời nói mà không thể hiểu nổi. Cũng có những trường hợp ngược lại, có những người vô cùng bức bối khi con cái quá giống với người bạn đời, mà hoàn toàn khác với bản thân mình. Khi hạ quyết tâm lấy chồng, Tôi đã rất thích nét tính cách giỏi sắp xếp những thứ xung quanh gọn gàng và sạch sẽ của anh ấy. Thế nhưng sau khi kết hôn và chung sống với nhau, người đàn ông ấy mất hơn một tiếng đồng hồ để gói ghém đồ đạc mỗi khi định đi du lịch. Rồi chỉ cần có một cọng tóc rơi trên giường cũng không ngủ được mà vực dậy dọn dẹp. Đặc thù công việc của tôi là phải đi du lịch nhiều. Có lẽ vì vậy mà bất cứ nơi đâu chỉ cần nhắm mắt là tôi chìm vào giấc ngủ. Bẩn hay không bẩn thì tôi vẫn có thể ngủ ngon Vì vậy mà tôi ngày càng không thể hiểu được tính cách ấy của chồng và cảm thấy mệt mỏi Vậy mà con trai tôi lại giống y hệt bố nó Dù tôi có nói với con là làm qua loa thôi để đi ngủ Nhưng hằng ngày con vẫn tốn rất nhiều thời gian để dọn dẹp Khiến tôi nhiều khi muốn nổ tung Rất nhiều bậc cha mẹ nói về sự khác nhau Giữa những đứa con của họ, họ nói là không hiểu tại sao cùng một bố mẹ sinh ra cùng lớn lên trong một môi trường mà tính cách của chúng lại khác nhau đến vậy Họ cũng thấy ngạc nhiên và không hiểu bằng cách nào mà các con lại giống hệt một tính cách đặc thù nào đó của bố hoặc là mẹ Khi nghe những câu chuyện như thế tôi hiểu ra so với việc bố mẹ cứ cố gắng để hiểu thì đôi khi việc cứ tiếp nhận những hành động của con như nó vốn có là một việc làm thông minh và sáng suốt Quan trọng hơn là những đứa trẻ lớn lên như vậy thường hạnh phúc Tuy vậy thì trên thực tế có rất nhiều bậc phụ huynh đã chỉ trích Trách mắng con dù hành động của con không có gì sai hay là nguy hiểm mà chỉ đơn giản là vì bản thân không vừa lòng mà thôi cách, cách đây không lâu tôi đã đọc được một bài báo hết sức bi kịch và đau lòng Đó là vụ án về một học sinh cấp 2 ở tỉnh Lẻ Đã mang theo dao đến trường Rồi đâm nhiều nhát vào một người bạn học khiến bạn học sinh đó Lâm vào tình trạng nguy kịch Bài báo cũng viết học sinh gây hại thường ngày bị học sinh khác bắt nạt, thậm chí là đã nói chuyện với thầy cô giáo chủ nhiệm. Đó chính là động cơ, cũng như là lý do học sinh đó đâm nhiều nhát dao vào bạn. Tôi không thể biết được mối quan hệ giữa cậu học sinh này với bố mẹ em ra sao. Khi bị bạn bắt nạt, em ấy đã nói chuyện với bố mẹ về việc đó như thế nào. Nhưng mỗi khi tiếp cận với vụ việc như vậy, chúng ta thường dễ dàng nói chuyện trên lập trường của người thứ ba. Đứa trẻ đó còn giống được ai cơ chứ, chắc chắn là giống bố mẹ của nó rồi. Với tư cách là những người làm cha mẹ, chúng ta không được phép nói như vậy với các bậc phù huynh khác. Bố mẹ hai bên chắc hẳn đã, đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng đau khổ và khó khăn. Dù không phải những việc nghiêm trọng như vụ việc trên, thì trong những sự việc bé nhỏ, chúng ta cũng dễ dàng để nói ra những câu là con cái giống bố mẹ hệt. Thế nhưng, không phải mọi lời nói và hành động của trẻ đều học từ bố mẹ. Suy nghĩ ấy trái lại lại có thể gây ra nhiều vấn đề và làm tăng lên cảm giác tội lỗi, cũng như là hổ thẹn trong lòng bố mẹ. Điều quan trọng là thấu hiểu đối phương, những người đang chịu đau khổ bởi hành động của con trẻ. Hơn nữa chúng ta phải đối thoại với con xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào và tìm ra giải pháp tốt hơn theo hướng giúp đỡ lẫn nhau. Những lời nói có thể thay thế lời đổ lỗi cho người khác. Nên làm thế nào những khi bạn muốn nói rằng nó giống ai mà lại không nghe lời rồi cố chấp thế này không biết? Nếu bị ép không được cố chấp, trẻ thường khóc và la hết. Lúc này, hãy thử xem xét có phải bạn đang cố loại bỏ sự cố chấp của con hay đơn giản chỉ vì bản thân ghét việc con giống với một người mà mình không thích? Hay có phải mình đang đổ thừa lên con hay không? Trường hợp hành động của con không sai, không nguy hiểm hay gây hại cho ai? nhưng ta nên cải thiện nó theo một hướng khác tốt hơn. Trước khi chỉ trích những đứa trẻ cứng đầu, chúng ta cần cố gắng để loại bỏ và đoán biết xem là trẻ muốn gì. Khi con cương quyết cứng đầu, bạn sẽ xử lý như thế nào? Hãy tìm hiểu cách ứng xử thông minh của tác giả tại trang 157 của cuốn sách này các bạn nhé! Facebook Thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae-jun 7. Giúp đỡ các đứa trẻ luôn đòi hỏi mọi thứ để chúng tự tin và hành động độc lập thay vì nói rằng Con tự làm đi Nếu người luôn giúp con làm mọi việc đột nhiên rồi đi con sẽ không thể tự mình làm gì dù là việc nhỏ bé nhất Từ từ buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt để con có thể tự mình bước đi từng chút một, không ngừng nghỉ. Khi đó thì tính tự chủ của con sẽ phát triển. Một vị bác sĩ đã chia sẻ như sau về các học sinh đi cùng mẹ trong số bệnh nhân đến thăm khám. Có những khi tôi hỏi các bé thích ăn gì trong khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của chúng. Có rất nhiều em trong số đó không tự mình trả lời mà quay sang nhìn mẹ. Cũng có những em hỏi mẹ là bản thân mình thích gì. Tôi rất lo lắng mỗi khi gặp những em bé không thể hoặc không trả lời được bản thân mình thích món gì mà quay sang nhìn mẹ và để phần trả lời cho mẹ. Những bậc cha mẹ từng lớn lên trong đè nén cũng đè nén con cái y chang như vậy. Ở thời đại của bố mẹ, mỗi người lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng có điểm chung là đều phải chịu sự đè nén từ bên ngoài, có thể hữu hình hoặc là vô hình. Hồi nhỏ khi chúng ta muốn lên tiếng sẽ thường bị nói như sau hư, cầm miệng Khi chúng ta muốn khóc thì bị nói rằng Đừng có khóc, không có gì đáng khóc cả Khi chúng ta ấm mức và nổi giận thì bị nói rằng Nín nhịn đi Tất cả chúng ta đều lớn lên trong sự đè nén từ bên ngoài ở một mức độ nào đó Và chúng ta đã trở thành người lớn trong khi không được nói ra suy nghĩ của bản thân và lựa chọn hành động Tuy nhiên Khi đã là những người trưởng thành mà không bị ai đè nén, chúng ta lại tự đè nén chính mình và cũng áp đặt tương tự lên con trẻ. Lý do việc đối thoại với con không thể xuân sẻ chính là vì suy nghĩ và ý thức của chúng ta đều được thể hiện trong khi đối thoại. Lúc bé thì tôi đã không thể nói ra những gì mình muốn. Ngay cả bây giờ, khi đã trở thành người lớn tôi vẫn thấy không thoải mái vì khi nói ra ý kiến của mình trước mặt mọi người, không chỉ đỏ mặt và tim đập nhanh, Mà suy nghĩ, dù có ở một mình, mình cũng không thể làm tử tế được, cũng xuất hiện. Cứ như vậy tôi trở thành người hay xấu hổ và mọi người cũng nói tôi như vậy. Giờ đây, việc nói trước mặt ai đó đã trở thành một việc rất xấu hổ với tôi. Thế nhưng tôi của bên trong luôn muốn diễn đạt những gì bản thân muốn. Nhu cầu ấy chưa từng bị mất đi. Tôi muốn sống mà được thể hiện ra ngoài. Tôi thấy ghen tị với những người có thể làm như vậy. Không phải tất cả mọi người đều giống nhau nhưng thường trí sáng tạo sẽ không thể phát huy trong sự đè nén hoặc là môi trường căng thẳng bởi vì khi đó cơ chế phòng vệ nhằm giữ cho bản thân được an toàn sẽ tự động được kích hoạt. Điều này cũng tương tự với một tập thể khi cấp trên nói rằng Nào các bạn hãy thử nêu ý kiến đi, thường không có mấy nhân viên sẵn sàng đứng lên Nếu hỏi họ sẽ trả lời rằng, nói không cẩn thận rồi lại tự dưng phải chịu trách nhiệm Có nói ra cũng chẳng ích gì Thuất cuộc thì họ cũng sẽ làm theo những gì họ muốn mà thôi. Nếu làm theo chỉ liệt thị thì ít nhất là cũng không hại gì đến tôi, không nói. Phương thức xử lý như vậy cũng không khác nhiều ở trẻ. Ai trong chúng ta khi sống trong sự đè nén đều có khuynh hướng hành động một cách thụ động và chỉ đi theo phương thức quen thuộc thay vì thử thách. Nhân vật chính trong ví dụ trên cũng sống trong sự đè nén thầm lặng từ khi còn bé nên đã giam mình trong đó mà. Chỉ có thể hành động trong cái khung ấy mà thôi. Đứa trẻ lệ thuộc luôn hỏi mọi thứ. Con trẻ luôn hỏi không ngừng. Mẹ ơi, con đi vệ sinh được không? Mẹ ơi, con ăn cơm được không? Mẹ ơi, con làm cái này được không? Mẹ ơi, con làm cái này không được ạ. Mẹ ơi, giờ con phải làm gì ạ? Mẹ ơi, con chơi được không? Lệ thuộc đi cùng với những hành động thủ động. Còn tự lập đi cùng với những hành động tự giác. Có sự chọn lựa. Phải làm thế nào nếu muốn nuôi dạy con trưởng thành một cách cân bằng giữa tự lập và lệ thuộc đây? Điều cần thiết đối với con chỉ là một trong hai, hoặc là tự lập, hoặc là lệ thuộc, sao? Mọi đứa trẻ đều đến với thế giới này với khí chất và tài năng khác nhau. Chỉ là chúng ta đang nuôi dạy con mà không thể hiểu hết tính khí và tài năng của con mà thôi. Vì vậy mà, không biết chừng chúng ta đang đưa ra phương thức mình tin là đúng để rồi ép buộc và đè nén con. Nhằm cố tìm cho ra tài năng của con là gì Nhưng ngược lại Chúng ta càng cố làm như vậy Thì càng khó khăn trong việc phát hiện ước mơ Tầm nhìn và tài năng của con Vậy khi nuôi con Chúng ta được phép can thiệp vào chuyện của con Hoặc phải nuôi dưỡng tính tự lập cho con Ở mức độ nào Trên thực tế thì không có đáp án cho câu hỏi này Tuy nhiên Có một sự thật quan trọng rằng Đến một lúc nào đó Con sẽ phải rời xa vòng tay của bố mẹ Và sống tự lập Khi đó, cha mẹ cần phải học cách tin tưởng, cũng như con cái cần có sự tự tin và không sợ hãi. Nếu con quá lệ thuộc, thì chúng ta phải nhìn nhận lại xem có phải bản thân đang can dự vào mọi việc và đang tác động mọi hành động của con hay không. Đôi khi chúng ta ngăn cản để bảo vệ con, bắt con tiết chế vì muốn rằng con trở thành một đứa trẻ biết lễ nghĩa hoặc cho con tự giải quyết các vấn đề. Nhưng chúng ta cần nghiêm khắc tự hỏi lại xem Mình có đang để con tự lo liệu mọi việc hay không? Nói cách khác là liệu chúng ta có đang đối thoại với con và để con tự mình lựa chọn rồi hành động không? Phần lớn thì các bậc cha mẹ trong quá trình nuôi con đều không thể chấp nhận ý kiến hoặc hành động của con do áp dụng tiêu chuẩn của mình để dạy con. Và quả thực là tôi cũng đã như vậy. Một hôm khi con hỏi Mẹ ơi con đi vệ sinh được không? Tôi thấy bàng hoàng và nói với con rằng Sau việc đi vệ sinh ở nhà mà con cũng hỏi, sau đó cũng tự hỏi mình rằng, rốt cuộc, mình đã giới hạn bao nhiêu thứ với con trong suốt thời gian qua. Rồi rất nhiều sự việc khác lướt qua trong đầu, tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc. Những lần tôi không tôn trọng sự lựa chọn của con trong quá khứ dần hiện lên. Ngay lúc đó thì tôi đã chăn trở về việc sau này phải đối thoại với con theo phương thức như thế nào. Tôi rất hoan nghênh nếu các bạn đọc cuốn sách này và có suy nghĩ rằng con tôi cũng luôn hỏi tôi mọi việc. Có một bài tập cho chúng ta, đó là nuôi dạy con như thế nào để con trở thành người vừa tự lập lại vừa không xa cách về bố mẹ, chứ không phải là khiến con hoàn toàn tự lập hay là hoàn toàn phụ thuộc. Những đứa trẻ tự mình đi từng bước một. Với những đứa trẻ đang bỏ sớp, sẽ không ai bảo chúng đứng lên rồi tự bước đi. Thường thì chúng ta sẽ đỡ tay con để con tự bước đi vài bước lại gần mình, Và ôm ngay lấy con trước khi con bị ngã Khi con bắt đầu có thể bước đi từng bước một vòng tay chúng ta luôn trở sẵn bên cạnh con Để có thể ôm lấy con bất cứ lúc nào Mọi việc đều trải qua một quá trình như vậy Đều cần một trái tim yêu thương Ánh mắt của sự quan tâm Và một bàn tay luôn bên cạnh Đừng nghĩ con đang quá lệ thuộc và cảm thấy bất an Vì nếu nhìn trên phương diện khác Đó có thể là sự gắn bó mật thiết giữa con và mẹ Chúng ta chỉ cần giúp đỡ để con có thể tự đưa ra sự lựa chọn và sống cuộc sống của con. Nếu trong thời gian qua, bạn đã thay con làm mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, khiến con không thể làm gì một mình và không có ý định làm gì một mình, thì giờ chỉ cần bạn đừng giúp con quá nhiều là được. Cũng đừng chỉ trích bản thân với suy nghĩ rằng sao mình đã nuôi con để con lệ thuộc thế này không biết. Chắc hẳn vì bạn đã yêu thương con rất nhiều nên mới như vậy, cũng đừng làm bằng con với suy nghĩ rằng Đứa trẻ này giống ai mà lại yếu ớt và lệ thuộc đến vậy? Vì mọi đứa trẻ đều khác nhau và chỉ là con kỹ tính cẩn thận hơn các bạn mà thôi. Mong rằng chúng ta sẽ có niềm tin dù chẳng cần chỉ trích nhau, con trẻ cũng có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh, cân bằng giữa sự lệ thuộc và tự lập. Thay vì đột ngột bắt con tự làm một mình và để mặc con một cách vô tâm, hãy giúp con có thể tham gia vào việc đưa ra quyết định, lựa chọn, và hành động từ những việc nhỏ nhất. Con tự làm đi, con có thể làm được đấy. Thay vì như vậy thì chúng ta nói rằng, con thử tự làm từ đây đến đây xem nhá, mẹ sẽ dõi theo con. Nếu con đã tự cố gắng mình thực hiện, hãy chúc mừng thành công nhỏ bé nhưng có ý nghĩa đó. Con làm tốt lắm. Mẹ rất vui vì có thể thấy con tự mình cố gắng. Chúc mừng thay vì khen ngợi. Facebook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách, tác giả Park Jae-jun. 8. Nuôi dưỡng khả năng tự chăm sóc bản thân, thay vì nói rằng nếu con hành xử ngốc nghếch như thế này thì sẽ bị lợi dụng đấy, nhược điểm của con tôi là quá hiền lành, con không thể đưa ra quan điểm của bản thân mà chỉ biết nhượng bộ. Một ngày nọ thì tôi cùng con đến quán cà phê trẻ em. Trước đó con nói là sẽ chơi cầu trượt. Vậy mà khi những đứa trẻ khác ao ào leo lên khiến con không thể xếp hàng, con liên tục bị đẩy xuống. Và chỉ biết đứng đó. Giữa lúc ấy thì một đứa trẻ con đứng sau xô mạnh làm con bị ngã. Tôi đang đứng quan sát tất cả, thì con vừa khóc vừa đi lại chỗ tôi. Tôi không thể là cứ lần nào cũng ra mặt lớn tiếng bảo vệ con, nên chỉ buồn lòng nói với con rằng... Sao con cứ đứng yên như đứa ngốc vậy? Cứ đứng vào hàng là được mà. Lúc đó thì trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Vì chuyện đó không phải xảy ra lần một, lần hai. Tôi phải làm như thế nào? Quán cà phê trẻ em là một nơi rất tốt để tôi có thể quan sát được cách con tương tác với những đứa trẻ khác như thế nào ở một không gian không phải nhà mình. Khi đến quán cà phê trẻ em, những đứa trẻ có thể chơi với nhau, còn các bà mẹ có thể uống cha, trò chuyện và giao lưu. Thời gian trò chuyện với các bà mẹ khác rất vui và cũng rất quan trọng. Nhưng bạn, hãy thử quan sát một chút xem con mình đang vui chơi theo phương cách nào. Quan sát hành động của con với những đứa trẻ khác, bạn có thể có được thông tin để hiểu con. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ con mình ư? Có thể vậy, nhưng cũng sẽ có lúc bạn phải giật mình trước hình ảnh quá khác biệt của con so với thường ngày. Khi nuôi con, chắc hẳn bạn đã từng trải qua việc, Con lúc nào cũng nhượng bộ để mọi nơi, quán cà phê trẻ em này, nhà trẻ này, trường học. Như để bị giật đồ, vừa đi về nhà vừa khóc, thậm chí là bị đánh. Khi thấy con mình bị thiệt thòi, các bà mẹ đều không tránh khỏi đau xót mà nói rằng Sao con lại đứng yên thế? Con phải làm đúng như thế chứ. Sao lúc nào con cũng chỉ chịu trận thế? Con là đồ ngốc à? Sao con không nói rằng đã đến lượt con chơi? Vì không thể vượt qua nỗi xót xa trong lòng, mà nhiều khi là chúng ta la mắng trẻ con kia. Thậm chí là có thể cãi lộn với mẹ của cháu Chị không biết là phải xếp hàng theo thứ tự sao Chị hãy bảo bé nhà chị làm theo thứ tự đi Chứng kiến cảnh ấy Con cũng thấy bất an Mà nói rằng Mẹ ơi con không sao đâu Các bà mẹ thường lo lắng khi con mình gây gổ với ai đó Nhưng lại thấy đau lòng hơn Nếu con liên tục chịu thiệt thòi Chúng ta thường nói rằng Thả con ra tay đánh Còn hơn là con bị đánh Tại sao con lại cam chịu một cách ngốc nghếch như vậy Tại sao con không đòi hỏi những thứ mình muốn im lặng và đè nén bạn từng bóp suốt cà chua bao giờ chưa nếu bóp nhẹ thì nó sẽ ra đều đều từ từ từng chút một nhưng nếu chúng ta bóp thật mạnh do miệng chai bị tắc thì nó sẽ bị phọt ra rất nhiều trái tim con người cũng như vậy việc tác động vào trái tim không phải tự nhiên mà làm được trái tim con người có thể lắng dịu như một dòng nước êm đềm nhưng nếu bị bóp nghẹt và đè nén thì nó sẽ mưng mủ từ bên trong rồi vỡ tung Nếu mình luôn bắt ai đó phải chịu sự đè nén và liên tục ra lệnh thì... Bên ngoài, dù người đó làm theo những gì được sai bảo, nhưng sự đè nén càng tăng lên thì sự phản kháng càng lớn dần và hướng đến sự phục thù hoặc là trái tim trở nên khô lạnh, lạnh lẽo, dẫn đến sự cam chịu. Chúng ta phải hiểu và giúp đỡ những đứa trẻ chỉ biết nhượng bộ, những đứa trẻ thuần tính và hiền lành như thế nào, làm sao để định hướng cho các con hành động của con, những hành động tốt đẹp vô cùng trong mắt người khác nhưng lại khiến những bà mẹ như chúng ta phải thở dài với suy nghĩ rằng con phải làm sao để sống sót trong cái thế giới này chứ? Trước tiên, chúng ta cần nhìn lại chính mình trên cương vị những bậc cha mẹ xem liệu có phải chúng ta đã quá đè nén con trong thời gian qua với những câu nói nhường đi, không được đánh, phải nhịn chứ phải cư xử ngoan ngoãn đi phải trật tự chứ cứ như vậy nên mọi người mới ghét nó Đúng không? Cách đây không lâu, tôi đã tham gia một lớp học. Giáo viên đứng lớp đã bảo chúng tôi hãy thử nói về những thứ mà không hiểu sao bản thân lại ghét, những thứ mà không hiểu sao bản thân lại thích. Đó chính là quá trình để chúng ta tìm ra những đèn nén bị che giấu bên trong vô thức. Tôi đã mở đầu với một tâm thế nhẹ nhàng. Tôi không rõ lý do gì, nhưng tôi thích mùa thu và cũng không rõ lý do gì mà tôi ghét cần tây. Tôi cũng đã mở đầu một nụ cười nhẹ nhàng khi nói rằng Không hiểu sao tôi lại ghét cái này Tôi cũng không hiểu tại sao Mà lại thích những thứ kia như vậy Tuy nhiên Không có thứ gọi là không hiểu sao Tất cả đều có ngọn nguồn Ngay khi nghe chuyện của người khác Những ký ức trong tôi cũng bắt đầu hiện lên Khiến tôi ấm mức Nổi giận và đau khổ Qua quá trình đó tôi đã học được rằng Không biết mình đã đè nén con đến nhường nào Từ giờ Mình phải thực sự thay đổi mới được Tôi cũng học được thêm một điều rằng Bản thân không được phép đẻ nón con Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra để chẳng nữa Để sau này khi con nhớ lại Con sẽ không thấy phẫn nộ Hay ấm mức như tôi lúc bây giờ Nếu một đứa trẻ rất thích nói chuyện Lại phải lớn lên trong một môi trường bùa vây Bởi những lời nói như Im miệng lại đi Sao mà làm ồn thế hả Sẽ như thế nào Đứa trẻ ấy sẽ kìm nén những lời muốn nói trong vô thức Sự đè nén phát triển như vậy hình thành thông qua những lời nói và sự giáo dục mà trẻ tiếp nhận. Nếu trẻ phải nghe nhiều lời nói như vậy, chúng sẽ thể hiện ra bằng hành động im lặng và cam chịu. Nếu con chúng ta quá nhượng bộ, quá cam chịu, thì chúng ta nên xem xét liệu đó có phải là kết quả của việc bị đè nén tích tụ trong lòng hay không. Im lặng và công nhận Con tôi thường không nói về những gì con muốn. Bình thường, tôi luôn khen con ngoan thì lúc nào cũng nhường nhịn đứa em 4 tuổi. Người khác cũng thường khen rằng bé lớn nhà tôi biết chăm sóc và nhường em. Đó là sự thật. Nhưng một ngày nọ, giáo viên trường mẫu giáo của con nói rằng con hành động như vậy chỉ vì quá quen với sự công nhận của mọi người xung quanh chứ không phải là con thật lòng và nhìn con không được hạnh phúc. Tôi không tin điều đó nên đã hỏi con có thích việc nhường em. Con chỉ đứng im. Tôi hỏi lại một lần nữa và bảo nếu con nói thật lòng, Mẹ sẽ hiểu con nhiều hơn. Thằng bé vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy. Giây phút đó tôi thấy có lỗi với con vô cùng. Vì thế ôm lấy con và xin lỗi. Con hành động để được yêu thương và được công nhận. Con hành động đáng yêu để được nhận thêm một cái nhìn ấm áp, Nghe thêm một lời nói ngọt ngào của bố mẹ. Tuy nhiên, con phải học được điều quan trọng hơn. Đó chính là sự thoải mái. Con phải được thoải mái trong vòng tay của bố mẹ. Khi niềm tin bố mẹ yêu mình vô điều kiện được hình thành trong lòng con, con sẽ làm mọi điều một cách tự nhiên và chân thành. Nếu không có niềm tin đó, con thường sẽ dò xét ánh nhìn. Con làm những hành động bản thân không muốn để được yêu thương và được công nhận hơn và dò xét xem nếu làm như vậy thì bố mẹ có yêu thương mình hay không. Đôi khi các bậc phụ huynh thể hiện tình yêu có điều kiện với con trẻ, dù không nói trực tiếp rằng, Nếu con làm vậy thì bố mẹ sẽ yêu con Người mẹ trong ví dụ trên đã vừa nói vừa khóc như mưa Thực ra tôi rất vui vì bé đầu nhường nhịn bé thứ hai Và tôi cũng luôn mong muốn con làm như vậy Tôi nhớ là tôi luôn yêu con tôi Tôi luôn nói tôi yêu con tôi và công nhận hành động của con khi con làm thế Tôi thấy vô cùng có lỗi Vì đã gieo vào lòng con niềm tin rằng Phải hành động ngoan ngoãn thì mới được yêu thương Tình yêu thương con của mỗi ông bố bà mẹ thật lớn lao Nhưng không phải ai cũng biết cách thể hiện để con cảm nhận được trọn vẹn tình cảm đó. Chúng ta cần suy xét xem liệu những hành động của mình có đang khiến con muốn đứng công nhận, khiến con hành xử, hiền lành một cách bị ép buộc và kết cục là khiến con trở nên im lặng cam chịu hay không. Im lặng và tính khí. Tính khí ở đây là tính cách vốn có của trẻ. Mỗi đứa trẻ trong gia đình có một tính cách khác nhau dù cùng một bố mẹ sinh ra. Có đứa thì dai dẳng bám theo hỏi han cho đến khi sự tự tò mò được quá giải, Có đứa thì luôn chờ đợi người khác chỉ cho. Đứa còn lại thì lặng lẽ tìm kiếm trong sách vở và nghiên cứu. Mỗi đứa trẻ đều là một món quà tuyệt vời khi đến thế giới này với những nét tính cách riêng biệt. Vì vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu và quan sát tỉ mỉ. Những người cho đi, giver, bẩm sinh luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhường bộ, giúp đỡ người khác hay là khi trao tặng cho ai đó thứ gì. Thỉnh thoảng khi gặp một tín đồ đang truyền đạo, tôi hay hỏi rằng, anh chị thực sự thích việc làm cho đi và giúp đỡ người khác từ khi còn nhỏ à? Tôi hỏi thành thật đó. Thường họ sẽ trả lời rằng, vâng, những lúc như vậy tôi thấy rất hạnh phúc. Vì vậy mà, việc nhượng bộ không phải lúc nào cũng xuất phát từ khao khát được công nhận hay vì muốn được yêu thương. Nó cũng có thể không phải là kết quả của sự ép buộc. Nó có thể xuất phát từ lòng thành. Nhiều khi con trẻ nói rằng con hạnh phúc vì cho hoặc nhường bạn thứ gì đó. Hãy chúc mừng và chia vui với con. Biết đâu, vượt trên những suy nghĩ của chúng ta, những đứa trẻ ấy sẽ trở thành ánh sáng và là người quan trọng trong xã hội sau này. Chúng ta đã thử đi tìm đáp án cho câu hỏi Vì sao con trẻ lại im lặng? Đó có thể là kết quả của sự đè nén, ép buộc Có thể là vì nhu cầu muốn được công nhận Hay là kết quả của tính cách bẩm sinh Nếu con bị bạn xô ngã ở quán cà phê trẻ em rồi bật khóc Thì chắc hẳn đó không phải là tính khí bẩm sinh Lúc đó chúng ta phải giúp con như thế nào Nếu để con lại chỗ đó và nói rằng Sao con khóc? Do đó nói chuyện rõ ràng với các bạn rồi quay lại đây Mẹ sẽ trông chừng Con hãy đi ra nói đi rồi về Có thể chúng ta sẽ khiến con bối rối không biết phải làm gì ngay cả khi ở nhà con không thể làm như vậy thì ở một không gian lạ con làm sao có thể làm được Nếu con khóc và tiến lại gần thì trước tiên hãy đồng cảm với con Con buồn là mà. Nếu các bạn cũng như con giữ đúng thứ tự và chơi đùa thì tốt biết mấy nhỉ Giả sử con nói sẽ thử làm một mình bạn chỉ cần nói với con con thử làm nhé Nếu xét đúng theo kỳ vọng của người lớn hay nội dung của sách giáo khoa thì những người bạn của con sẽ phải nói rằng Ừ, tớ xin lỗi, nhưng trong cuộc sống thực, những đứa trẻ đó có thể sẽ tiếp tục đẩy con bạn, trong trường hợp cần thiết, hãy đến đó và giúp đỡ con. Chào cháu, cháu có muốn vui chơi đúng không nào? Thế nhưng các bạn khác cũng muốn chơi như vậy, vậy thì chúng mình cùng xếp hàng là được, cháu làm thử một lần nhé. Hãy thể hiện sự cảm kích với đứa trẻ kia vì đã thực hiện hành động. Cảm ơn cháu vì đã giữ đúng thứ tự. Biết đâu những đứa trẻ đã xô đẩy con bạn, cũng học tập theo. Hãy nói với bọn trẻ việc xếp hàng là điều hiển nhiên và đừng quên cảm ơn nếu những đứa trẻ ấy xếp hàng. Sau đó hãy quan sát chúng chơi với nhau như thế nào một lát nữa rồi nói. Đúng rồi, chơi như vậy đó, khi đó bạn có thể quay đi. Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả Park Jae Jun 9. Công nhận sự khác biệt của con và chờ đợi. Thay vì nói, tất cả những đứa trẻ khác đều làm, mà tại sao con lại vậy hả? Chính việc tôn trọng cá tính và sự đa dạng của con trẻ mới là liều thuốc quý cho cuộc sống của con và khiến con cảm thấy hạnh phúc. Đó là khi tôi đến làm tình nguyện tại một trẻ mồ côi. Một thành viên trong đoàn khi đang chơi với hai em nhỏ lớp 1 đã hỏi một em rằng Cháu giỏi gì nhất? Hát ạ. Các thành viên khác trong đoàn bảo em thử hát và em đã hát cho chúng tôi nghe một bài với chất giọng vô cùng đẹp. Khi tất cả đang vỗ tay, thành viên ấy quay sang hỏi em học sinh còn lại Bạn ấy hát hay, vậy con cháu, cháu giỏi gì nào? Khi bạn kia còn đang lung tung trước câu hỏi, em bé hát khi nãy lập tức trả lời rằng Bạn ấy sỏi vật tay ạ. Tôi có chút tức nuối với đoạn hội thoại mà lẽ ra, có thể nhẹ nhàng cho qua ấy. Ở đó thì tôi đã không nói gì, nhưng trong lòng quả thực rất khó chịu, thậm chí là tôi đã không vui trên suốt quãng đường về. Khi hỏi rằng, bạn ấy hát hay, con cháu cháu giỏi gì nào? Người hỏi có chắc mình không có ý so sánh hai đứa trẻ không? Người lớn còn có nhu cầu muốn được công nhận thì những đứa trẻ mồ côi ấy lại càng khát khao hơn được yêu thương và công nhận biết bao. Nghĩ vậy, lòng tôi càng chịu nặng. Khi muốn được công nhận cũng là lúc mà chúng ta mong đợi nhận được tình yêu thương của người khác. Trong các mối quan hệ của con người hiện đại, tình yêu mang tính điều kiện đã trở nên quá phổ biến. Nếu mình làm tốt gì đó thì họ sẽ yêu thương mình chứ. Giả sử câu hỏi cho đứa trẻ là Cháu thích gì? Thay vì cháu giỏi gì? Và câu hỏi ở trên được thay bằng Bạn ấy thích hát con cháu thích gì nào Thì tâm trạng của đứa trẻ sẽ như thế nào Bạn hạ Khi chuyển quan niệm từ việc so sánh Sang việc hỏi thăm sở thích Bạn sẽ có cơ hội Thấy được sức sống và nụ cười Trong câu trả lời của con trẻ Niềm vui tìm thấy trong sở thích Tôi đã từng đến buổi công diễn nhạc Tchaikovsky Khi 50 nhạc công đang chờ đợi Người chỉ huy đàn nhạc đứng lên chỉ huy bản nhập sướng của các nghệ sĩ violoncer, nghệ sĩ violon và nghệ sĩ piano. Buổi diễn kéo dài hơn 2 tiếng, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, không một giây phút nào nhàm chán. Tuy nhiên, có một người nổi bật nhất trong số 50 nghệ sĩ đó, đó là nghệ sĩ violon thứ 2 ở hàng đầu tiên. Nam nghệ sĩ trẻ tuổi ấy luôn nhìn vào người chỉ huy, đợi đến lượt của mình và biểu cảm rất sống động theo từng tình huống. Trong khi đợi đến lượt mình, anh ấy lắng nghe phần trình bày của những người biểu diễn khác. Khi thì nở nụ cười, khi thì lại xúc động, thỉnh thoảng nhìn về phía khán giả. Chương trình nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, anh lần lượt nhìn các nhạc công và khán giả. Đồng thời, nở một nụ cười rất rạng rỡ như khi bố mẹ nhìn con cái với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tôi không thể rời mắt khỏi người nghệ sĩ đó, tôi còn nói thầm vào tai người bạn đi cùng rằng, Ước gì mà người bạn thân của tôi cũng nhìn thấy anh ấy Anh chị có nhìn thấy người kia không? Hãy nhìn biểu cảm của người nghệ sĩ viô lông thứ 2 ở hàng đầu tiên mà xem Ngay khi đó bạn tôi cười rất tươi và hào hứng trả lời rằng Tôi cũng nhìn thấy người ấy từ ban nãy Hóa ra chị cũng đang nhìn người đó à Tôi vừa cười vừa trả lời lại rằng Vâng, anh ấy dường như đang thực sự tận hưởng từng giây phút Bạn tôi cũng nghĩ như vậy và cười Cho đến giây phút cuối cùng của buổi biểu diễn, người nghệ sĩ đó đã thu hút ánh nhìn của tôi giống như anh là nhân vật chính của sân khấu. Chúng ta có thể dự đoán được sau này lớn lên con sẽ làm nghề gì không? Có lẽ là không thể. Vì vậy mà gần đây, các bà mẹ rất lo lắng. Đôi khi tôi cũng thấy bất an vì không thể biết được sau này con trai mình sẽ làm gì. Trên cương vị làm mẹ, tôi cũng lo lắng liệu mình có phải chuẩn bị trước cho con nhiều hơn nữa không? Khi nhìn thấy con với những cảm xúc bộn bề trong lòng, tôi không khỏi khó chịu, tôi thở dài liên tục và gất gọng với con. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu ra điều gì là quan trọng nhất, thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Mình muốn con sống một cuộc sống như thế nào? Dĩ nhiên là một cuộc sống hạnh phúc, có thứ còn quan trọng hơn cả việc đang làm gì, đó chính là thái độ và tình cảm đối với công việc ấy. Khi nhìn thấy con dồn tâm huyết và đổ mồ hôi vào việc gì đó chẳng phải là giây phút ngập tràn niềm vui đối với bố mẹ hay sao? Trong quá trình làm việc, tôi được gặp rất nhiều người thành công trong xã hội nhưng phần lớn họ lại không hạnh phúc Họ có nhiều điều hối tiếc về cuộc sống Có rất nhiều người vì bị trói buộc vào những người nghĩa vụ nên không biết hạnh phúc là gì Chỉ máy mít chạy theo đồng tiền Tôi không muốn con trai mình sống một cuộc sống như vậy Với một tâm hồn và một trái tim héo úa. Tôi tha thiết mong rằng con sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng giống như nghệ sĩ vi lông kia. Và tôi nghĩ các bà mẹ khác cũng suy nghĩ giống như tôi vậy. Khi thừa nhận sự khác biệt, thay vì nói về những cái lẽ thông thường, con sẽ trưởng thành. Không biết từ khi nào chúng ta tin rằng nếu cứ sống như một ai đó thì sẽ hạnh phúc. Vì hạnh phúc cũng có những bí quyết riêng của nó. Vì vậy mà để thành ai đó, chúng ta không ngừng so sánh và có xu hướng là bắt chức họ. Tuy nhiên, đôi khi ai đó không phải là một người cụ thể mà là những lẽ thông thường của xã hội. Khi bạn không làm được những điều mà đa số mọi người đều làm được hay những việc được cho là lẽ đương nhiên, những người xung quanh sẽ nhìn bạn như thế nào? Đương nhiên là phải cố thi vào đại học rồi, ai cũng học đại học hết mà. Mọi người đều xin việc, sao cháu vẫn ở nhà chơi thế? Bạn bè đều lấy chồng hết rồi, sao cháu vẫn chưa cưới. Ban đầu chúng ta chỉ trích những người nói câu ấy, nhưng dần dần thay lại nói với chính bản thân rằng mình đúng là làm sai gì rồi, mình phải làm gì thôi, và cảm thấy uất. Với con cái chúng ta thì sao? Chúng ta thường so sánh với ai đó dù ai đó không phải là một nhân vật có thật. Tùy theo độ tuổi, năm học, vai trò, giới tính mà chúng ta thường nói rằng Nếu ở mức đó thì giờ phải làm được như thế này chứ. Một trong số bạn bè của tôi thời đi học rất hay bị mắng với lý do mệt mỏi. Đó là nói quá nhiều, nhưng bố của bạn ấy lại luôn ủng hộ con mọi việc. Việc nói nhiều cũng là tài năng. Việc con có thể nói không ngừng trước mặt ai đó là minh chứng cho việc con tràn đầy năng lượng. Càng nói chuyện với người khác, khả năng nói logic của con sẽ ngày càng tăng lên. Và khi nói ra điều gì, con sẽ phải chịu trách nhiệm cho những lời nói ấy. Người bạn ấy sau này đã trở thành luật sư, dù xung quanh có ai đó so sánh và hạ thấp giá trị của bạn ấy, nhưng bạn ấy luôn có bố ủng hộ phía sau, nên không cảm thấy tự ti và thành công với điểm mạnh của mình. Tôi mong rằng, các bà mẹ trong đó có tôi sẽ không trở thành những người chặt gãy mầm non trước khi con kịp lớn. Chúng ta đã lớn lên trong sự so sánh với người khác, rồi trở thành bố mẹ, nên sẽ không thể một sớm một chiều tôn trọng cá tính và các giai đoạn phát triển của con. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng tốc độ trưởng thành ở mỗi trẻ là khác nhau, tùy vào tính cách, tài năng, đặc tính bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống. Đam mê của chúng cũng khác nhau, thế nhưng, thay vì được sống theo đam mê, chúng lại học được rằng việc sống theo mong muốn hoặc tiêu chuẩn của người khác mới được ghi nhận. Đó là một việc đáng buồn. Đặt trọng tâm vào sự phát triển của con mình thay vì một đứa trẻ khác. Khi con mình làm tốt hơn những đứa trẻ khác trên cương vị làm mẹ chúng ta thấy vui là điều đương nhiên. Nhưng nếu đặt trọng tâm vào sự phát triển của con mình thay vì so sánh với những đứa trẻ khác thì chúng ta sẽ có được niềm vui do so quá trình chứ không phải là kết quả mang lại. Mong các bà mẹ luôn nhớ rằng tiêu chí đánh giá sự phát triển của con là chính con của ngày hôm qua chứ không phải là những đứa trẻ khác. Những ký ức về ngày hôm qua về thời thơ bé thường bị so sánh với người khác khiến ta nhận ra Mình không phải chạy đua với người khác mà không sống đúng với năng lực và mong muốn của bản thân. Mỗi lần như vậy, chúng ta chắc hẳn đã rất nản lòng. Bởi vậy mà khi làm cha mẹ, chúng ta cần tôn trọng, quan tâm và chăm sóc con theo đúng sự phát triển của con. Đừng để con bị đối xử như những gì chúng ta đã trải qua. Chẳng phải con chúng ta phải được sống khác đi sao? Tôi mong rằng các bà mẹ sẽ tiên phong trong sự thay đổi đó. Trên bầu trời đêm, Có biết bao vì sao xinh đẹp, nếu chỉ có một vì sao mọc lên, chắc hẳn nó sẽ rất cô đơn. Con trẻ chính là nhân vật chính đứng giữa vô vàn những vì sao đơn lẻ. Con trẻ tự bản thân chúng đẹp, chứ không phải đẹp vì so sánh với các vì sao khác. Sao chỉ là sao mà thôi, tất cả chúng ta đều là những vì sao hạnh phúc và xinh đẹp nếu ở cùng nhau. Nếu muốn so sánh, phải so sánh một cách triệt để giữa con của ngày hôm nay và con của ngày hôm qua để rồi giúp đỡ con tiến bộ hơn nữa. Nếu chúng ta đã quyết tâm dạy cho con những điều đúng đắn, những điều quan trọng, thay vì so sánh, trước tiên ngay hôm nay, hãy đón nhận con với thái độ tôn trọng con người vốn có của con. Ngoài ra, giả sử nếu con có điều gì khiến chúng ta không hài lòng, hãy nghĩ như thế này, tôn trọng con người vốn có của con thay vì so sánh. Con đã học lớp tiểu học rồi, và vẫn phải để mẹ nhắc thì mới đánh răng à? Đó là giữ gìn sức khỏe rất quan trọng Tạm thời thoát khỏi những tiêu chuẩn Của xã hội các bạn nhé Con đã học lớp lớn tiểu học rồi Mà vẫn không ngủ một mình được Thì phải làm sao Điều này có thể nghĩ rằng Con có thể thấy sợ mà Vì đó là cảm xúc Con nghĩ mẹ giúp con như thế nào Thì con có thể ngủ một mình được Hãy công nhận tiềm năng Vị trí hiện tại và năng lực thực tế của con Thừa nhận rằng Con đã nỗ lực hết sức và nghĩ rằng con đã làm theo cách tốt nhất con có thể. Con đã là học sinh trung học rồi mà vẫn không thể nào tập trung được 30 phút sau. Chắc là rất khó để tập trung đúng không nào? Dù vậy, vẫn cảm ơn con vì con đã cố gắng. Tiếp theo, con không thể làm tốt hơn một chút sao? Thay vì nói như thế thì chúng ta có thể biến thành Cảm ơn con vì đã cố gắng. Nếu con gặp phải vấn đề gì, hãy gợi ý con. Cách để có thể làm tốt hơn một chút Đây là cái mà con gọi là thành tích ấy hả Chúng ta thử nghĩ cách khác nhé. Hãy đưa ra phương pháp để con của trước đây trở nên tốt đẹp hơn Chứ không phải khiến con trở thành một đứa trẻ khác Lần sau nhất định phải được trên điểm chín bằng mọi giá đấy Thay vì nói như thế chúng ta nói rằng Chúng ta thử tăng thời gian học mỗi ngày thêm 10 phút trong một tuần Còn nhá Facebook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách, tác giả Park Jae-jun. 10. Biến những lỗi sai của con thành cơ hội phát triển, thay vì nói rằng mẹ đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Nếu bạn nhận thấy bản thân mình cũng có nhiều thiếu sót trong quá trình làm mẹ, bạn sẽ rộng lượng hơn với lỗi sai của con. Có một sự việc đã xảy ra Khi tôi đến đảo Jeju cách đây không lâu, khi đến sân bay Gimpo, tôi vào nhà vệ sinh, sử dụng phòng vệ sinh bên cạnh phòng của cặp bà mẹ khi nãy xếp hàng ngày trước tôi. Lúc chuẩn bị đi ra, tôi nghe thấy bà mẹ đột ngột la lớn với đứa con gái, một tiếng á vang lên. Tôi đã nghĩ chắc người mẹ bị thương nặng lắm, nhưng sau đó là những tiếng la mắng to đến mức mà cả nhà vệ sinh rung chuyển. Mẹ bị đau còn gì? Lúc sau đứa con gái nói với giọng thật trọng, Mẹ đau à Người mẹ tiếp tục lớn tiếng Đương nhiên rồi Mẹ đã bảo là con phải cẩn thận rồi cơ mà Đứa bé này sao lại như vậy cơ chứ Thật là Và tôi ra những lời lẽ với giọng điệu cay nghiệt Ngay cả người nghe là tôi cũng cảm thấy khó chịu Tôi đi ra Thầy những người khác cũng gì rầm Ôi rồi Chắc định ăn tươi nuốt sống con bé Thôi đi Con bé chắc cũng hoảng lắm Tôi không trực tiếp chứng kiến sự việc Nên không biết là thực hư câu chuyện ra sao Nhưng thiết nghĩ, nếu là lần như vậy, chắc chắn là con trẻ sẽ thu lòng mình lại. Tại sao con trẻ cứ lặp đi lặp lại cùng một lỗi sai và khiến chúng ta nổi giận như vậy? Chúng ta hiểu rõ rằng nên nói và hành động như thế nào mới đúng và mang tính giáo dục đối với con. Khi con nhà khác làm sai, chúng ta rất rộng lượng. Thế nhưng khi con mình hành động không đúng hoặc lặp lại lỗi sai, thì chính chúng ta, những người yêu thương con hơn ai hết. Lại la bằng con một cách hồ đồ và thô bạo nhất Tôi hoàn toàn không có ý chỉ trích hành động ấy Nhưng tôi mong Các bậc cha mẹ biết rằng Người lớn ứng xử như thế nào Trước những lỗi sai Hay là khuyết điểm của con Sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng Đến sự phát triển của chúng sau này Khi chỉ trích lỗi sai và nổi giận Nếu ai đó nói một cách áp đặt Thì sự phản kháng sẽ trỗi dậy Vì vậy mà Chỉ khi đối phương nhìn, chúng ta mới điều chỉnh để phù hợp với những gì họ muốn và đối phó một cách thụ động. Cuối cùng, ý chí và hiệu suất trong mọi việc đều giảm. Thứ nhất, đó là sự phản kháng. Có lẽ tất cả mọi người đều trải qua sự việc như này hồi nhỏ. Chúng ta đang định học bài thì mẹ nhắc, học bài đi, mai thi rồi đấy, rốt cuộc con có biết suy nghĩ không à, nhanh vào phòng đi. Nên đột nhiên chúng ta thấy ghét việc học. Khi sự phản kháng trỗi dậy, thì dù có ngồi vào bàn, chúng ta rất khó để tập trung học bài. Không chỉ trẻ con, mà người lớn cũng vậy. Đối phương càng ép buộc thì càng phản kháng. Và dù có phục tùng, thì niềm vui và sự nhiệt tình cũng không còn. 2. Né tránh thử thách Nếu bố mẹ nổi giận và quát nạt về lỗi sai của trẻ, thì không chỉ có sự phản kháng mà trẻ con còn cảm thấy sợ hãi và bất an. con sợ hãi, giọng nói sẽ nhỏ dần, Hành động rúng gió và dò xét ánh nhìn, đồng thời sẽ né tránh những điều mới mẻ. Giống như việc nếu gặp phải cấp trên, áp đặt thì sẽ hình thành hiện tượng là im lặng trong tổ chức. Nếu bố mẹ áp đặt thì con trẻ sẽ không dám thử những thứ mới mẻ, mà chỉ nhìn ánh nhìn của bố mẹ. Hơn nữa, những suy nghĩ và ý tưởng sáng tạo bị giấu kín rồi dần dần sẽ bị thui chột. Vì vậy mà, có một điều quan trọng với những ba mẹ đang chăm sóc con cái và cả những người, Đang giữ chức vụ lãnh đạo Là thái độ cư xử với mọi người Khi còn bé Con làm đổ sữa lên bàn ăn Và sữa chảy vào các khe giữa những tấm kính Bất giác Tôi hét lên với con Con mẹ đã bảo con phải cẩn thận mấy lần rồi Đừng có làm sai nữa Nhìn lại mấy thấy đó không phải là việc đáng nổi giận Thế mà tôi đã quát thào được con bé bỏng như vậy Con nói con sẽ lau và cầm khăn đến Nhưng tôi lại bảo con rằng Sao đằng kia Để đó Để mẹ dọn Kể từ sau đó thì con luôn cố không uống sữa nữa. Lúc đó tôi không biết rằng con làm như vậy là vì sợ lại làm đổ sữa. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy vô cùng có lỗi và đau lòng. Học hỏi từ những sai lầm. Chúng ta cần nhìn nhận những lỗi sai của con trẻ ở một góc độ khác. Trên thực tế thì con học hỏi trong khi làm sai. Khả năng ngụy tạo của trẻ cũng kém hơn người lớn. Con đến với chúng ta như những thực thể đang dần học hỏi. Tuy nhiên Các bà mẹ lại thường hay chỉ trích con rằng sao con lại bất cẩn như thế? Lúc đó trước tiên, chúng ta nên thừa nhận việc con có thể làm sai vì ngay cả người lớn cũng mắc sai lầm rất nhiều. Tôi thường nói với con trai rằng con bảo quản đồ của con tốt vào nhưng chính tôi cũng có nhiều lúc không nhớ được và để đồ của mình ở đâu. Thế nhưng nếu con trai làm mất thứ gì đó tôi bực mình đến mức mà không muốn nhìn con. Nếu chúng ta thừa nhận với nhau rằng Ai cũng có thể mắc sai lầm Thì khi nghĩ về con Chúng ta sẽ dễ thông cảm cho con hơn rất nhiều Nhiều người rất rộng lượng với bản thân mình Nhưng lại nghiêm khắc với người khác Nếu chúng ta hiểu được rằng Vì con còn chưa thạo nên có thể làm sai Giống như việc là rộng lượng với chính mình Thì chúng ta có thể nhẹ nhàng thốt ra câu con làm sai rồi Tuy cho cùng thì đối thoại là sự phản ánh của ý thức Thường ngày nếu chúng ta suy nghĩ rằng Ai cũng có thể làm trai, thì khi nói chuyện với trẻ, chúng ta có thể nói rằng con có thể làm trai. Tuy theo cách ứng xử đó mà con có thể trở thành một đứa trẻ sáng tạo hoặc một đứa trẻ chỉ dừng lại ở những gì quen thuộc vì quá sợ hãi và không dám thử một cái mới nào cả. Hành động giải quyết vấn đề và thử ngăn cản sự phát triển của con. Chú cún của con đã cắn nát thú bông mà con thích. Nhìn thấy cảnh đó con bắt đầu khóc ngặt ngẽo Tuy nhiên Ý nghĩ đầu tiên trong tôi là Việc con để thú bông ở nơi chó có thể gặm được Đó là lỗi của con Nhưng vì con khóc lóc buồn thảm Nên tôi đã nói rằng Mẹ sẽ mua con mới cho con Đừng khóc nữa Vì tôi muốn con mau nín Và giờ tôi nghĩ liệu có phải Tôi đã cắt đứt quá trình cảm nhận sự mất mát Khi mất đi thứ con quan quý trọng Và liệu có phải là tôi đã lấy đi cơ hội để con học được Cách phải chịu trách nhiệm về hành động của mình Quát nạt Chỉ trích và nổi giận với đứa trẻ mặc lỗi Không phải là việc nên làm Nhưng khi con sai mà chúng ta nói với con rằng Không sao đâu, mẹ sẽ làm giúp con Rồi thay con xử lý mọi việc Cũng là hành động ngăn cản tinh thần thử thách của con Khi ấy con tin rằng Mẹ sẽ tự cách giải quyết hết Và trở nên lười biếng, dựa dẫm Thậm chí là có thể đổ ngược trách nhiệm lên mẹ Vì mẹ không thể xử lý nhanh giúp con Vậy thì Khi con sai, chúng ta nên ứng xử thế nào? Tin rằng, đứa trẻ có cách giải quyết tốt nhất. Chúng ta thường nhanh chóng cảm thấy hối hận sau khi la mắng con. Chỉ vì không thể kiềm chế được cơn giận tức thời, chúng ta cũng luôn trần trọc về việc dạy bảo con luyện tập và hoàn thiện mình hơn. Và chúng ta cũng có thể học hỏi qua những sai lầm của con trẻ. Ai cũng biết phải xử lý thế nào với lỗi sai của chính mình. Điều quan trọng là tự kiểm điểm, sau đó xác nhận khả năng tự mình đưa ra quyết định và hành động. Trẻ con hoàn toàn có thể tự đưa ra lựa chọn tốt nhất. Khi con làm sai, nếu chúng ta cho con một chút thời gian, con có thể nghĩ rằng, nghĩ ra cách xử lý lỗi sách của mình. Việc của chúng ta là hỏi han con và cho con thời gian xử lý, chứ không phải là dạy con cách giải quyết. Tất nhiên là cũng có những trường hợp cấp bách, ví dụ như khi dầu nóng thông trào bắn ra. Chúng ta nhiều lần bảo, nguy hiểm lắm, con đi ra đằng kia đi. Nhưng con cứ tiếp tục đứng đó rồi chạm vào tay cầm của chảo. Bị dầu bắn vào tay, chúng ta không thể nói với con rằng Con làm sai rồi, nên giải quyết thế nào mới tốt nhỉ? Lúc đó không phải nhanh chóng làm mát phần da bị bỏng bằng nước lạnh, bôi thuốc mỡ và đưa con đến bệnh viện. Nhưng trường hợp con làm đổ sữa không phải là việc nguy hiểm hay cấp bách, nên hãy cho con thời gian và cơ hội xử lý. Con làm sai rồi, nên giải quyết thế nào mới tốt nhỉ? Phải lau đi mẹ ạ Đằng kia có khăn lau Con mang đến đây rồi lau nhé. Chúng ta có thể gợi ý theo cách này Việc cho con cơ hội để con có thể tự xử lý lỗi sai của mình rất quan trọng Và trong nhiều trường hợp Chúng ta sẽ ngạc nhiên Về ý tưởng giải quyết vấn đề của con trẻ Nếu muốn giảm thiểu thiếu sót của con Hãy hỏi lại và xác định những gì đã nói về con Khi con lặp lại cùng một lỗi sai Việc chúng ta nói rằng Mẹ phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu đây, sẽ không giúp ích được gì. Lúc này, chúng ta phải nhìn thẳng vào mắt con và nói chuyện với con. Điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta không nên nói ngay sau khi con làm sai, mà nên đợi khi bản thân đã bình tâm trở lại. Bởi theo thói quen, nếu to tiếng và nói ngay lúc đó, chúng ta có thể nói rằng, mẹ đã nói mấy lần rồi. Ví dụ, khi đi thang cuốn và chuẩn bị xuống, chúng ta đang định nói với con phải cẩn thận đặt chân lên phía trước thì đúng lúc đó con lại nhảy xuống. Chúng ta sẽ xử sự như thế nào trong tình huống ấy? Thường thì sự lo lắng sẽ khiến thành cơn giận và chúng ta sẽ mắng con. Tuy nhiên, thay vì mắng con ngay lúc đó, chúng ta hãy gọi con lại khi cảm xúc đã lắng xuống. Con lại đây một chút. Lúc nãy con đã nhảy xuống từ thang cuốn con gì. Việc để ý bức thang rồi đặt chân cẩn thận ở bậc cuối thực sự rất quan trọng. Bởi vì như vậy mẹ an toàn. Và với mẹ, việc con được an toàn là điều quan trọng nhất. Hai mẹ con mình cùng luyện tập bước xuống thang cuốn con nhé. Đầu tiên, chúng ta phải giải thích vì sao điều đó là quan trọng. Lúc này, nhất định phải nhìn vào mắt con và nói để mục đích của lời nói được truyền tài một cách trọn vẹn nhất. Không phải lúc nào, chúng ta cũng có thể dùng cách này bởi có những ngày mẹ kiệt sức và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi đó thì dù có lỗi sai bé tí tèo tèo của con, mẹ cũng có thể nổi nóng và tức giận. Tuy nhiên, Khác với con, mẹ có khả năng tự chăm sóc mình. Trong quá trình tự chăm sóc mình, các bà mẹ cần phải đặt bản thân mình vào vị trí của con để hiểu rằng con còn rất nhỏ nên khó hiểu được lòng mẹ. Nếu con trẻ làm sai, hãy đối thoại với con theo trình tự sau đây. Chúng ta cùng giả định trường hợp con làm đổ nước các bạn nhé. Thứ nhất, ghi nhớ rằng con có thể làm sai. Mẹ đã bảo con cẩn thận rồi cơ mà. Thay vì nói như vậy thì hãy nói rằng Ai cũng có thể làm sai Thứ hai Thảo luận với con xem nên xử lý như thế nào Mang khăn lau lại đây Nên làm thế nào nhỉ Thứ ba Gợi ý cách giải quyết và khuyến khích Cách giải quyết của con Đi ra đằng kia Thay vì nói như vậy thì chúng ta nhẹ nhàng Con mang giấy đến rồi à Tốt lắm con thử lau đi Nước đổi nhiều quá nên mình hãy dùng khăn lau thay Vì giấy con nhá Con mang khăn lau đằng kia lại đây Khi dạy con những điều, bạn cho rằng con nhất định phải biết. Hãy đối thoại theo trình tự sau. Thứ nhất, hãy cho con biết điều đó là việc rất quan trọng. Việc này rất quan trọng. Thứ hai, hãy dừng việc đang làm dở, nhìn vào mắt con và nói chuyện. Nhìn vào mắt mẹ đây này, chúng ta nên nói nhỏ, không chạy nhảy đi lại nhẹ nhàng ở nơi đông người. Thứ ba, hãy hỏi lại để con có thể tự mình lặp lại. Con có thể nhắc lại những gì mẹ vừa nói không? Mẹ đã nói với con gì nhỉ? Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jejun 11. Cho con biết những cách diễn đạt lịch sự thay vì nói tục Thay vì nói rằng mẹ đã bảo không được nói tục cơ mà Nếu giúp con tìm ra được những gì con muốn Thì những lời nói tục của con sẽ giảm dần Tôi thấy việc nói tục rất phản cảm Hồi nhỏ Tôi đã nghe rất nhiều lời nói tục từ bố Tôi vô cùng ghét ký ức đó Nên đã tự hứa là sẽ không bao giờ nói tục Tôi còn nhớ mỗi khi Có bạn nào vừa cười vừa nói tục Tôi sẽ đứng tách ra xa Thậm chí là tôi còn không nói Những câu chửi thề pha trò với bất kỳ ai Tôi luôn tin rằng Việc tiết chế nói những lời nói khiến đối phương khó chịu hoặc lần nói tục là việc đúng đắn vì nó đã trở thành một nét tính cách của tôi. Tính cách của con người được hình thành qua nhiều phương thức. Đầu tiên, theo mô hình học xã hội của nhà tâm lý học Albert Bandura, tính cách trẻ con được hình thành từ việc chúng nghe, nhìn và bắt chước theo. thứ hai, chúng ta nghe, nhìn và hành động khác đi với quyết tâm. Mình tuyệt đối không được như thế, từ đó tính cách dần rõ nét. Thứ ba, đó là phương thức học hỏi theo hướng tiến hóa. Nếu ta từ chối bỏ, né tránh bạo lực, hành vi nói tục trong vô thức, thì việc tiến hóa ở đây mang một ý nghĩa khác. Tiến hóa là việc hiểu ra rằng, à thì ra, mình học cái đó từ bố, không được như vậy. Đồng thời chân trở rằng, hành động như thế nào mới là có ích đây. Từ đó thực hiện hành động. Tính cách của bản thân sẽ được hình thành trong quá trình lựa chọn một cách có ý thức như vậy. Chính sự tiến hóa mới là phương thức lành mạnh và thông thái nhất. Lý do của việc nói tục Tại sao trẻ con lại nói tục? Trẻ nói tục như là một cách biểu hiện sự thân mật. Trẻ nói tục vì chúng nhạy cảm với ngôn ngữ thịnh hành, tức là khi những đứa trẻ xung quanh nói tục, trẻ phải làm vậy mới có thể giao tiếp với các bạn. Trẻ nói tục vì buồn Khi bị tổn thương mà không được thấu hiểu, trẻ sẽ tìm cách khiến đối phương buồn bằng việc nói tục. Trẻ nói tục vì muốn phô trương hoặc tỏ ra ngầu. Trẻ nói tục khi muốn thu hút sự chú ý hoặc khi muốn được thấu hiểu vì nghĩ bản thân bị đối xử không thỏa đáng. Trẻ cũng có thể nói tục khi nghe, nhìn và bắt chước người lớn hoặc phương tiện công cộng, truyền thông. Mọi người cho rằng văn hóa nói tục thường được sử dụng giữa bạn bè chứ không phải với bất kỳ ai. Con trai tôi cũng từng nói rằng con mong rằng mẹ không tiếp nhận một cách quá nhạy cảm. Đặc biệt là trong văn hóa của các bé trai, việc nói tục vẫn được xem như là một cách thể hiện sự nam tính. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một lần suy nghĩ xem liệu văn hóa nói tục đó có phải là kết quả của việc cha mẹ dạy dỗ con cái hay là phân biệt sự nam tính, nữ tính hay không. Những bậc cha mẹ có con trai chắc hẳn quen với việc khi còn nhỏ con thường thốt ra những lời yêu thương rằng Mẹ buồn à! Mẹ ơi, con yêu mẹ, nhưng càng lớn, càng nói những lời khô khan Bố mẹ cũng thường vô ý tiêm nhiễm vào đầu con cái những câu nói như Hành động cho ra dáng con trai đi, là anh trai thì phải luôn bảo vệ em gái chứ. Những bé trai tiếp nhận sự giáo dục đó thường mất đi sự nhạy cảm và khả năng đồng cảm. Vì vậy mà, những bé trai có tính khí mềm mỏng khi đến trường, thường bị bạn bè chơi chọc rằng Cậu là con trai mà sao lại thế, cậu ra chơi với mấy đứa con gái đi. Thật đáng buồn khi quan niệm nói tục là biểu hiện nam tính vẫn đang tồn tại trong xã hội của chúng ta. Muốn nói tục, không muốn nghe thấy lời nói tục. Hiện nay, trẻ được tiếp cận với mạng xã hội ngày càng sớm. Chúng thường xuyên được tiếp xúc với các video, ngôn ngữ thông qua điện thoại di động, rồi nhanh chóng học những cách diễn đạt không phải ngôn ngữ chuẩn. Trẻ đang trong thời kỳ bùng nổ học ngôn ngữ, nên càng cấm chúng càng tò mò và càng muốn thử. Tuy nhiên, việc chỉ nói một hai lần vi tính hiếu kỳ hoặc tò mò với việc la hét lớn tiếng, hoặc ném đồ hay nói tục với bạn bè mỗi khi tức giận hoặc buồn. Đó rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Khi con học tiểu học, đã có lần con trai tôi cãi nhau với bạn học. Nghe bạn chỉ tục, con đã rất bực tức rồi phồng mồm trợn mắt với bạn. Tôi nói với con rằng, bạn có nói tục thì con cũng không cần phải phản ứng bằng những lời nói tục y chang như vậy. Đúng như dự đoán của tôi, con đã phản kháng lại. Mẹ là phụ nữ nên không thể hiểu thế giới của đàn ông, tất cả các bạn đều nói tục, chỉ một mình con không nói thì con sẽ trở thành đứa ngốc. Vì vậy, tôi đã hỏi con, tất cả các bạn đều nói tục với nhau sao? Có những bạn sẽ cứ thế đi qua dù bạn kia nói tục, những bạn ấy đều là đứa ngốc nên mới vậy sao? Dù có ai đó nói tục với mẹ, mẹ cũng sẽ không nói tục đi như vậy. Nếu vậy, những người đó sẽ không muốn nói tục với mẹ nữa. Mẹ nghĩ rằng những người không nói tục sẽ ít khi nghe thấy những lời nói tục, con thì nghĩ sao? Con trai đồng ý với lời nói của tôi và có vẻ nó thay đổi bằng hành động. Mọi người đều không muốn nghe thấy những lời nói tục, nhưng khi tức giận hoặc là muốn xúc phạm đối phương thì chúng ta lại có xu hướng chửi bậy vì nhiều lý do khác nhau. Vậy con cần biết những người như thế nào sẽ không nghe thấy những lời nói tục. Những đứa trẻ không nói tục thường có ít khả năng nghe thấy những lời nói tục. Đối phương có thể nói một hai lần để làm ta tức giận. Nhưng nếu ta không phản ứng lại thì sự hứng thú của đối phương sẽ giảm xuống và rồi họ sẽ không nói tục nữa. Diễn đạt bản thân một cách lành mạnh. Nói tục là gì? Nói tục là nói những lời khiến người khác tổn thương và làm tổn hại danh dự của người khác. Nó cũng là những lời nói chế giễu khiến người nghe thấy hổ thẹn và nản trí. Vậy thì ngốc có phải lời nói tục không với ai đó từ ngốc mang hàm ý là ngây thơ trong sáng một cách đáng yêu tuy nhiên với người khác đây lại là như thể lời nói xúc phạm tột cùng vậy thằng chó thì sao những học sinh nam từ lớp tiểu học trở lên nói đó là cách xưng hô thân mật thể hiện sự thân thiết giữa những người bạn với nhau chúng ta có thể diễn giải được ý nghĩa của lời nói tục nhưng không thể dễ để kết luận một từ nào đó là từ nói tục tiễu mà phải căn cứ vào tình huống cụ thể cũng như xem xét người phát ngôn là ai mới xác định được khi con nói mẹ là đồ ngốc tôi không hề tức giận trái lại là còn thấy dễ thương và đáng yêu tương tự như vậy thì lời nói tục là cách diễn đạt mang tính chủ quan có thể được hiểu khác đi tùy vào người nghe tiêu chuẩn quan trọng chính là tâm trạng của người nghe chứ không phải người nói nghĩa là Nếu người tiếp nhận không muốn thì nó sẽ bị coi là lời nói tục tiễu. Nếu những lời nói của mình mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương và khiến họ cảm thấy bị xúc phạm thì chúng ta cần phải sửa đổi. Khi đó hãy nói rằng nếu cậu thấy lời nói này của mình khó chịu thì từ nay mình sẽ chú ý. Thay vì mình đâu có ý đó sao cậu lại hiểu theo nghĩa xấu như thế nhỏ. Đối với con trẻ cũng vậy. Nếu con nói rằng con không thích mẹ gọi con là đứa ngốc Thì thay vì nói rằng, sao con lại ghét? Mẹ thấy con dễ thương nên mới nói vậy mà. Bạn hay nói rằng, hóa ra con thầy khó chịu à? Con nói cho mẹ biết tại sao con này khó chịu được không? Lần sau, mẹ gọi con thế nào thì được nhỉ? Đó chính là đối thoại lành mạnh. Tương tự như vậy, nếu không phải con nói tục chỉ một hai lần do thú vị hay là tò mò, mà là luôn nói tục mỗi khi tức giận, khi cãi vã, Với bạn hay là ngay cả ở nơi công cộng thì chúng ta cần phải nói chuyện với con. Nếu con nói tục thì đối phương sẽ bị tổn thương và tâm trạng cũng không vui. Họ sẽ nổi giận lại với con. Nói tục sẽ không giúp ích trong việc giải quyết vấn đề. Chúng ta cùng thử nghĩ xem nên làm như thế nào khi tức giận nhé. Thà hét lớn lên rằng, bây giờ tôi đang tức giận rất tức giận, còn tốt hơn nói tục rất nhiều. Vì việc hét lớn cũng là một cách để người khác hiểu con đang cảm thấy như thế nào. Trong các mối quan hệ, xây dựng niềm tin thì dù có diễn đạt vụng về, thô thiển một chút, cũng không làm tâm trạng xấu đi. Điều quan trọng là đang ở trong hoàn cảnh nào và đối phương là ai, chứ không phải lời nói như thế nào. Tuy nhiên, con trẻ không thể phân biệt được điều đó nên dù có giải thích rằng chỉ là con nói một hai lần với bạn bè cho vui thôi, thì mẹ vẫn cần phải hướng dẫn, uốn nắn lời nói của con nếu con làm cho người nghe cảm thấy khó chịu và đau lòng đặc biệt là nếu con nói tục thành thói quen và ném đồ đạc thì phải yêu cầu con ngồi xuống rồi nói chuyện với con thật nghiêm túc. Tuy nhiên chúng ta không nên nói về con theo kiểu con nghe từ ai học ở đâu hả? Con định tiếp tục ăn nói như vậy à? Có muốn ăn đòn không? Để mẹ thử nói y chang như vậy với con xem con như thế nào nhé. Mà phải mềm mỏng nhẹ nhàng với con để con có thể tiếp thu. Ví dụ như nếu con nói tục mẹ sẽ không thể hiểu được và cũng không muốn hiểu tâm trạng của con như thế nào. Vì vậy mà, con buộc phải nói chuyện theo cách khác. Có như vậy, mẹ và những người khác mới có thể biết là con đang tức giận. Hãy nói chuyện với mẹ xem, phải làm như thế nào nào. Con giận à? Nếu vậy, con có thể hét lên rằng con đang giận. So với việc nói tục thì việc đó có thể nhận được sự thấu hiểu hơn nhiều. Trong bất cứ trường hợp nào, ta đều phải ghi nhớ rằng, Việc nói tục cũng là một phần rất tự nhiên trong quá trình con trưởng thành. Ngoài ra, khi con bắt đầu nói tục theo thói quen, thì đó cũng có thể là tín hiệu cho thấy con đang cần sự giúp đỡ. Việc giúp con có thể diễn đạt cảm xúc của bản thân một cách lịch sự. Không nói tục là việc mà các ông bố bà mẹ phải làm. Trường hợp con cái nói tục trong quá trình trưởng thành, trước tiên hãy thấu hiểu tâm tư của con để con không mang cảm giác tội lỗi quá lớn. Làm thế nào mà con có thể nói những lời đó chứ Thay vì nói như thế Chúng ta có thể nói rằng Cũng có lúc người lớn nổi tục Mẹ cũng từng như thế khi con nhỏ Hãy thử nghĩ xem Nếu giúp con như thế nào Để con có thể nói ra những lời bản thân Thực sự muốn nói Con hãy hứa là sẽ không nói những lời xấu Như đồ hâm đi. Thay vì đó Con có thể hét lên Con đã tức giận Và trước hết là con nên tránh đến một nơi nào khác Hãy giúp con có thể nói ra lý do tức giận và hãy giải thích cho con nếu con nói tục thì chuyện gì sẽ xảy ra. Con còn nói những lời không tốt nữa thì mẹ sẽ mắng con nghe chưa? Thay vì đó chúng ta nói rằng nếu con giải thích mẹ biết vì sao con lại tức giận thì mẹ có thể hiểu con và mẹ cũng có thể giúp con đúng không nào? Bistbook Thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả Park Che Jun. 13. Khi kiệt sức với vai trò làm bố mẹ, hãy khắc phục vấn đề cùng với trẻ. Thay vì nói rằng, giờ con muốn làm gì thì làm mẹ cũng hết cách rồi. Tất cả các tuyên bố đều mang trong mình sức mạnh tiên tri. Bạn muốn cho trẻ sức mạnh nào? niềm hy vọng hướng đến tương lai hay là sự từ bỏ. Viện nghiên cứu Replus đã ký biên bản ghi nhớ Mall với cơ quan bảo hộ các bà mẹ đơn thân và đang tiến hành một khóa đào tạo đối thoại 6 tuần cho các bà mẹ đơn thân. Nỗi băn khoăn của các bà mẹ đơn thân ở các độ tuổi như từ 20 đến 30 cũng giống như những bà mẹ khác. Dù gia đình chỉ có một bố hoặc là một mẹ, gia đình có bố mẹ đã ly hôn, gia đình nhận con nuôi, Gia đình có cả bố mẹ ruột hay là gia đình sống chung cùng với ông bà Thì khi nuôi dạy trẻ con, họ cũng đều phải trải qua những việc buồn phiền, tức giận hay là cảm giác ái náy Gia đình của những bà mẹ đơn thân còn có sự khó khăn và nỗi đau khác Bởi những đứa trẻ lớn lên mà không biết được hoặc là không gặp được mặt của bố chúng Những người mẹ ấy luôn mang cho mình nỗi đau và sự dây dứt vì không thể cho con một người cha vì vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận tình yêu Tình mẹ vĩ đại thì họ nói rằng Dù chỉ còn tôi Thì tôi vẫn sẽ ở lại Người đó đã ra đi Nhưng tôi thì không thể từ bỏ đứa trẻ này Lời nói không thể từ bỏ trẻ Chứa đụng trong đó sự đón nhận Sinh mệnh và ý chí Sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm Thông qua câu chuyện của những người mẹ đơn thân Tôi như một lần nữa học hỏi được rằng Những sinh mệnh tồn tại không thể từ bỏ Chính là những đứa trẻ của chúng ta Vai trò làm mẹ mà đôi khi chúng ta muốn từ bỏ. Tuy nghĩ rằng trên đời này điều tuyệt đối không thể từ bỏ đó là những đứa trẻ, nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy kiệt sức đến mức là muốn từ bỏ vai trò làm mẹ này. Có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nhưng với tôi, việc nuôi dạy trẻ vất vả hơn nhiều so với việc là ở công ty. Bởi lẽ công việc ở công ty, dù có nhiều thế nào đi chăng nữa, thì cũng có điểm dừng. Còn việc nuôi ra trẻ thì kéo dài bất tận Mỗi khi ấy nấy vì không thể ở bên con từng giây từng phút Tôi lại nhìn con và khóc Khi ngắm nhìn những người phụ nữ nhẹ nhàng xoài bước trên đường Không chút vướng bận Tôi lại cảm thấy mệt mỏi, chán trường Bởi cảm giác như mình không còn được sống là chính mình Sống chút riêng mình nữa Vậy, liệu trẻ có lớn lên theo ý muốn của người mẹ hay không? Những người mẹ dành toàn bộ 24 tiếng mỗi ngày cho những đứa trẻ Không chịu nghe lời sẽ tiêu tốn hết năng lượng và dần trở nên kiệt sức. Họ sẽ băn khoăn cuối con đường đó là gì, thậm chí là cảm thấy hối hận vì đã kết hôn và làm mẹ. Không dưới một lần, chúng ta muốn từ bỏ vai trò làm mẹ. Thật khó có thể giữ vững cuộc sống gia đình nếu không có cái gì đó níu giữ lại. Do đó một số bà mẹ nhận sự giúp đỡ của, tôn giáo, tin ngưỡng. Làm vậy, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Liệu có phương pháp nào nữa không? Dĩ nhiên là họ không thể quay trở lại cuộc sống độc thân, có ly hôn thì cũng không thể trở về với cuộc sống như quá khứ được và dù có thay đổi môi trường thì cũng chỉ là trong chốc lát. Nếu vậy thì điều quan trọng là phải nắm được phương pháp để bản thân có thể hạnh phúc ngay tại thời điểm hiện tại trong hoàn cảnh hiện thời, tôi được trở thành người duy nhất trên đời với trẻ. Khi thực hiện các khóa đào tạo tại công ty, tôi có nói đùa như thế này, công việc ở công ty chỉ là công việc mà thôi cái có giá trị đầu tư suốt đời đó chính là con cái Con cái của các bạn là những cổ phiếu có tính thanh khoản cao đang bị đánh giá thấp Nhiều bậc phụ huynh đang đánh giá thấp con cái của họ Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng là những cổ phiếu tốt Vì vậy, xin hãy đầu tư vào những cổ phiếu tốt Được đảm bảo chắc chắn nhưng lại đang bị đánh giá thấp ấy Xin hãy đầu tư tình yêu và thời gian của các bạn vào đó Bé nhà tôi được 6 tuổi Vợ tôi sau khi nghe tư vấn ở trường mẫu giáo đã đắn đo rất nhiều Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ Trẻ con lớn dần thì cũng có thể như vậy chứ sao Nhưng giờ thì bản thân cũng bắt đầu lo lắng thực sự Giáo viên ở trường mẫu giáo nói rằng Bé nhà tôi có khiếm khuyết về bản ngôn ngữ Chậm phát triển, thiếu sự gắn kết xã hội và có lẽ là cần phải điều trị Cô cũng nói nếu cứ để bé ở trường trong tình trạng này Thì con khó có thể hòa nhập được với các bạn Tôi phải làm như thế nào trong trường hợp này? Tại sao nỗi đau này lại đến với chúng tôi? Đó là câu chuyện mà một ông bố đã nói với tôi. Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi đã có suy nghĩ, những người làm cha mẹ khi đứng trước con cái của mình trong nháy mắt có thể trở nên thật yếu ớt biết bao. Họ suy nghĩ những vấn đề về con cái nghiêm túc hơn bất kỳ vấn đề nào khác trên đời. Người ta thường dễ dàng cho lời khuyên và an ủi trước những khó khăn của người khác nhưng lại không thể dễ dàng làm như vậy trước đứa trẻ của mình. Vì vậy mà tôi đã nói chuyện với ông bố đó như sau. Anh thấy sao nếu thay đổi quan niệm của mình một chút? Cô giáo ở trường nói rằng trẻ chẳng phát triển có thể có vấn đề, và chúng cảm thấy bất an vì những lời nói đó đúng không? Mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển của riêng nó. Việc mỗi đứa trẻ có thiếu sót không đồng nghĩa với việc là trẻ có vấn đề và cần được điều trị.